Con đường bá chủ, chương 2331, ba lần triệu hoáng, thiên cơ lâu dáng lâm nam vực, tọa lạc tại giữa một bình nguyên hoang vu ít người lui tới, bất quá động tĩnh của nó khi dáng xuống cũng chấn động hàng vạn dặm xung quanh, lập tức liền khiến không ít tu sĩ ở phạm vi lân cận cảm ứng được, là dị vật xuất thế à, trong nháy mắt, hàng loạt cổ khí tức phóng lên tận trời, các tu sĩ nhao nhao biểu lộ tham lam, thần thức tỏa ra quét ngang bốn phía. Vừa rồi bọn hắn mơ hồ chứng kiến một tia ánh sáng như sao xẹt băng qua bầu trời, sau đó cấp tốc hạ xuống tạo nên chấn động, những lần xảy ra hiện tượng như vậy rất giống với có dị vật cường đại xuất thế, bất quá sau một phen tìm kiếm, dị vật thì chẳng thấy đâu, ngược lại chỉ thấy một tòa lâu các cổ kính bi nghiêm sừng sửng giữa một nơi khỉ ho cò gáy, hàng loạt tu sĩ bắt đầu sử dụng truyền âm trao đổi, thiên cơ lâu, đó là thiên cơ lâu, nó không phải thế lực bí ẩn hàng đầu kiếm châu sao, thiên cơ lâu hàng lâm nam vực. Nghe đồn đây là thế lực tinh thông vạn sự trên thế gian, chỉ cần ngươi đưa ra cái giá bọn họ cần, bất cứ tin tức tình báo nào cũng có thể đạt được, khẩu khí thật lớn a chẳng lẽ thiên cơ lâu này nắm giữ tin tức còn đa dạng hơn cả thiên lệnh giáo sao, cái này nghe tu sĩ từ Kiếm Châu kể lại, ta cũng chưa xác thực, liệu có phải giả mạo không, các tu sĩ nghị luận ầm ỉ, điều này khiến Lạc Nam có chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến mình còn chưa kịp giới thiệu hay chào hàng. Tu sĩ của Nam Vực không ít thì nhiều đều đã từng nghe qua về danh tiếng của Thiên Cơ Lâu rồi, nhưng nghĩ lại cũng đúng, thời gian Thiên Cơ Lâu hoạt động ở Kiếm Châu lâu nhất, Nam Vực thì ở ngay bên cạnh Kiếm Châu, giữa hai đại lục cũng không cấm cản việc giao thương qua lại, vì thế tin tức về Thiên Cơ Lâu không ít thì nhiều lưu truyền đến Nam Vực là điều dễ hiểu. Nghĩ đến đây, Lạc Nam liền động ý niệm, ầm ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, bên ngoài khối bia đá khổng lồ dựng trước Thiên Cơ Lâu hiện lên những dòng chữ. Giao dịch toàn bộ tin tức trong thiên hạ, giá cả ưu tiên tài nguyên tu luyện cao cấp trong các lĩnh vực nguyên tu, hồn tu và thể tu, nguyên liệu đúc nên trí tôn pháp tướng, vĩnh hằng thuộc tính, hỗn độn khí, tài nguyên ma tu, phật tu, các loại yêu tu, kinh doanh bàn đào quả, tre cổ việc, số lượng có hạn, đọc xong những dòng chữ này, một đám tu sĩ âm thầm chấn động, cảm đám nhau nhau thông qua các loại thủ đoạn truyền tin, đem việc thiên cơ lâu dáng lâm nam vực báo về thế lực sau lưng mình. Bởi vì nơi này cực kỳ hoang vu vắng vẻ, xung quanh đa phần là tu sĩ cấp thấp, bọn hắn không có được vật phẩm đủ tiêu chuẩn giao dịch với thiên cơ lâu, vì vậy chỉ ôm tâm tình tham gia náo nhiệt hoặc báo tin về cho cường giả cao cấp hơn, nhất thời việc thiên cơ lâu xuất hiện ở Nam vực lan truyền chóng mặt. Lạc Nam cũng không vội vàng, hắn biết với sự hiệu quả mà thiên cơ lâu mang đến, chẳng sớm thì muộn đám khách hàng tiềm năng sẽ kéo đến mà thôi, trong thời gian rảnh rỗi. Lạc Nam tự đào một động phủ gần thiên cơ lâu nghỉ ngơi, hưởng thụ phút dây yên tĩnh bên trong đông hoa cung, làm sao ngươi thoát khỏi vòng vây của bọn hắn. Viết hàng lệ ngồi bên cạnh nghi hoặc vô cùng, rõ ràng cục diện khi đó với gần chục vị trí tôn hàng đầu vây quanh, trong đó còn có cả ngũ cảnh trí tôn là Nam tử thiên lệnh giáo và thổ cuồng hào, dù là nàng ở thời kỳ toàn thịnh cũng sẽ cửu tử nhất sinh, kết quả Lạc Nam không những thành công đào thoát. Lúc này còn có thời gian hưởng thụ một đám mỹ nhân đông hoa cung chăm sóc hầu hạ, chỉ thấy hắn nửa ngồi nửa nằm lười biến tựa lưng trên thảm cỏ, phía sau có yên thê nắng bóp vai, phía trước có Lê Sa ngoan ngoãn xoa bóp từ đùi đến chân, bên cạnh còn có cốt nữ châm trà róc nước, đút trái cây cho hắn. Chỉ có tuyết mộng tính cách tương đối lạnh lùng, chỉ ngồi yên lặng một bên mà không nói gì, cái này cũng không thể trách, Lê Sa từng là thị nữ của đông hoa Chí tôn, cốt nữ từng là tọa kỵ của đông hoa Chí tôn. Lạc Nam hiện tại là cung chủ nhưng đồng thời cũng là thiếu chủ của các nàng, hầu hạ hắn là việc nên làm, chỉ có yên thê thân là trưởng lão còn cố ý phục vụ lấy lòng hắn. Lạc Nam rất biết cách tận hưởng sau một phen khổ chiến, phân duy nhìn bằng nửa con mắt, ngay cả hắc y nhân và bạch y nhân theo nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa hầu hạ nàng như vậy, cái tên này vậy mà đầy đọa cao tầng đông hoa cung như thế. Khi nghe huyết hàng lệ đặt câu hỏi, ánh mắt của chúng nữ đều sáng trực hẳn lên. Hiển nhiên các nàng cũng rất tò mò cách Lạc Nam hóa nguy thành an, thủ đoạn có chút bị ổi, bổn cung không muốn đánh mất hình tượng uy nghiêm thần võ trong mắt các nàng. Lạc Nam nghiêm mặt lắc đầu, từ chối tiết lộ, siêu bom địa ngục nói thế nào thì cũng là thủ đoạn hạ lưu, không đến lúc bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không sử dụng, để một đám mỹ nhân biết được cũng không hay, vì vậy hắn chưa từng nói ra, các nàng vẫn luôn ở trong đông hoa cung nên cũng không biết tin tức đã sớm lan truyền bên ngoài, hừ. Bất kể như thế nào lần này cũng đã đắc tội một đám thế lực hàng đầu nam vực. Viết hàng lệ yêu kiều nói, vậy nên cần nhanh chóng gia tăng sức mạnh tổng thể, giúp ta đúc lại cơ thể cùng chí tôn pháp tướng cần phải ưu tiên, còn có người ta nha, yên thê chen miệng vào, cúi đầu thổ khí như lan bên tai lạc nam, người ta đường đường là địa trưởng lão của ngài nha cung chủ, cũng không thể để người ta dậm chân tại chỗ ở thánh đế tối đỉnh chứ, yên tâm đi. Lạc nam gật đầu Các nàng đều nằm trong kế hoạch của ta, kẻ thù càng ngày càng nhiều, bản thân mình cũng không thể lập tức thành thánh đế hay Chí tôn, vì vậy gia tăng thực lực cho các trợ thủ bên cạnh là một trong các phương án nhanh chóng nhất. Hắn nhìn huyết hàng lệ hỏi, nàng trước đây cũng là trí tôn, ác hẳn đã từng sử hữu trí tôn pháp tướng rồi chứ, đương nhiên. Huyết hàng lệ hồi đáp, trí tôn pháp tướng ngày trước của ta là huyết thể pháp tướng xếp hạng 61 trên pháp tướng bảng, lạc nam nhíu mày. Đường đường là nhân vật cạnh tranh ngôi vị Tu La Giáo chủ, vì sao nàng đúc chí tôn pháp tướng xếp hạng thấp như thế, chính vì còn là đối tượng cạnh tranh nên chỉ có thể đúc nên trí tôn pháp tướng cấp thấp đấy. Quyết hàng lệ không vui đáp, Tu La Giáo có đến hai loại trí tôn pháp tướng nằm trong top 20, nhưng mà chỉ khi nào trở thành giáo chủ mới được phép đúc bọn chúng, thì ra là thế. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên truyền thừa chí tôn pháp tướng của mỗi thế lực đều nghiêm ngặt vô cùng. Giống như thổ hành pháp tướng chỉ có tông chủ và phó tông chủ của thổ hành tông mới được đúc thành, còn hai loại pháp tướng khủng bố của Tu La Giáo chỉ thuộc về nhân vật cấp độ giáo chủ. Chẳng trách các nàng cạnh tranh ngôi vị trí cao vô thượng với nhau đến mức sống còn như thế, bởi vì một khi trở thành giáo chủ sẽ đủ tư cách tiếp nhận truyền thừa cao cấp nhất, dạ thanh thu làm sao có cửa thắng huyết thánh nữ đây, lạc nam âm thầm vuốt cằm, nhìn sang huyết hàng lệ khẽ hỏi, thế bây giờ nàng dự định thế nào? Muốn đúc lại huyết thể pháp tướng như cũ hay đúc loại khác mạnh hơn, cái này phải dựa vào ngươi rồi, huyết hàng lệ mị mị như yêu nữ nhìn nam nhân, liếm liếm môi son thở dốc, người ta là nô lệ của ngươi, ngươi muốn thế nào thì thế đó, yêu nữ. Yên thê âm thầm đề phòng, nữ nhân huyết hàng lệ này chắc chắn là đối tượng cạnh tranh nam nhân với mình, Lạc Nam lại đồng tình với quan điểm của huyết hàng lệ, nàng chính là u hồn nô lệ của hắn, cho dù sau này đúc lại cơ thể cũng sẽ không thay đổi. Nàng càng mạnh thì đồng nghĩa hắn sẽ càng mạnh, trong khi đó huyết thể pháp tướng hạng 61 không được hắn đánh giá cao, phải tìm chí tôn pháp tướng khác cho nàng, nghĩ đến đây, hắn hướng trong lòng hạ lệnh, hệ thống, tiến hành triệu hoáng ngẫu nhiên 3 lần liên tục, nhân lúc có mỹ nhân vần quanh, lại thêm vừa hoàn thành nhiệm vụ, Lạc Nam quyết định triệu hoáng luôn cho máu, nếu may mắn ra được trí tôn pháp tướng lợi hại thì tốt, còn nếu không ra thì cũng có thiên cơ lâu kinh doanh. Hắn sẽ cố gắng tìm kiếm chí tôn pháp tướng cho các nàng, đáng tiếc cả Yên Thê và huyết hàng Lệ đều không phải yêu tộc nên không thể lĩnh ngộ truyền thừa từ yêu tướng thần điện được. Ken, tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên, đến ngược 300 giây, Ken, tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên, đến ngược 600 giây, Ken, tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên, đến ngược 1200 giây, Lạc Nam vô thức ngồi thẳng lưng, không vì gì cả, chỉ vì lần triệu hoán đến tận 1200 giây kia, nhịp tim đập lên thình thịch. Lần trước triệu hoán cổ ngữ, Phật chỉ mất 1000 giây đến ngược mà thôi, hiện tại ra đồ vật 1200 giây có thể nói là cực kỳ khủng bố. Ken, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Tam phẩm Chí Bảo Vạn Thú Giáp. Ken, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Ngũ phẩm Đại Trận, Hợp Văn Chiến Trận. Ken, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được một lần nút nham tương địa hỏa tướng. Lạc Nam toàn thân chấn động, nhịn không được vỗ đùi chép miệng, cung chủ ngươi bị sao vậy? Chúng nữ đông hoa cung lần đầu nhìn thấy hiện tượng lạ của nam nhân, cả đám đồng thanh cùng hỏi, hiển nhiên các nàng chưa từng thấy biểu hiện như thế của hắn, nếu đổi lại là các thê tử đã theo Lạc Nam từ lâu thì sẽ cảm thấy mọi việc đều bình thường, không có gì. Lạc Nam biết sớm muộn gì cũng phải giải thích, liền kịch bản cũ lập lại, đem việc mình có một vị sư phụ thần bí tên Kim Nhi, thỉnh thoảng sẽ giao một ít nhiệm vụ và có phần thưởng tương ứng đi kèm nói ra, chẳng trách cung chủ yêu nghiệt như vậy. Vị Kim Nhi này liệu có phải là cửu cảnh trí tôn, thậm chí ở trên không? Chúng Mỹ Đông Hoa cung đưa mắt nhìn nhau, âm thầm biểu lộ nghiêm túc, các nàng cũng là nữ nhân thông minh, thừa hiểu rằng nếu chỉ có mỗi truyền thừa của Đông Hoa Chí tôn thì Lạc Nam sẽ không yêu nghiệt như bây giờ, chắc hẳn nguyên nhân là do vị sư phụ Kim Nhi thần bí kia biết cách bồi dưỡng đồ đệ, thế lần này cung chủ nhận được phần thưởng gì thế? Chí Linh Tiểu Hoa của Đông Hoa cung hiếu kỳ chớp chớp mắt, xem như là yên thê gặp may. Lạc Nam nhét miệng cười tà, vừa lúc được cho chí tôn Pháp tướng phù hợp với nàng, thật sự. Yên thê kinh hỉ hai mắt bừng sáng, nham tương địa hỏa tướng, xếp hạng 26 trên Pháp tướng bản. Lạc Nam trịnh trọng gật đầu, hít, mấy nữ nhân cùng lúc hít một ngụm khí lạnh, hạng 26 trên Pháp tướng bản chính là cao cấp nhất so với các Pháp tướng ở đây rồi, hơn nữa đúng như lời của Lạc Nam nói, loại Pháp tướng này cực kỳ thích hợp với Yên thê, phải biết rằng tuyết mộng là thiên trưởng lão. Tuy rằng chủ tu băng thuộc tính nhưng cũng có hai loại linh căn phụ trợ chiến lực đi kèm là phong và lôi, yên thê là địa trưởng lão cũng giống như thế, ngoại trừ chủ tu thổ hệ thì nàng còn có cả hỏa hệ đi kèm, tính cách một phần nồng nhiệt như lửa cũng là vì thế mà ra, bởi vì nham tương địa hỏa tướng là sự kết hợp giữa thổ hệ và hỏa hệ, từ đó ngưng tụ ra dung nham khủng bố với sức tấn công kinh người, là trí tôn pháp tướng với khả năng sát phạt nổi danh của hỏa hệ, phòng thủ cũng tương đối toàn diện nhờ thổ hệ. Cung chủ, yêu ngài chết mất. Yên thế trực tiếp nhảy vào lòng lạc nam ngồi, hai tay ôm cổ hắn nguyện miệng cười ngọt ngào, so với nhanh tương địa hỏa tướng, thổ hành pháp tướng mà nàng tốn hàng tỷ năm qua để truy cầu thật sự buồn cười, yên thê chỉ hận không thể gặp được lạc nam sớm hơn, không biết xấu hổ. Huyết hàng lệ hừ một tiếng, ngươi vừa rồi không phải cũng giống như thế. Yên thê trừng mắt nhìn nàng, chúng ta đều là nữ nhân của cung chủ, còn khách khí với hắn làm gì? Có phải người xa lạ đâu, khụ khụ, là nữ nhân dưới trướng cung chủ, nói cẩn thận một chút. Tuyết Mộng Nhịn không được nhắc nhở, nàng cảm thấy mặt mũi của trưởng lão Đông Hoa cung mất hết trước mặt các tỷ muội rồi, cốt nữ cùng Lê Sa cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, các nàng đều là nữ nhân trầm ổn, kiệm lời, chỉ có Yên Thê là hoạt bát hiếu động nhất, bất quá năm xưa cũng vì như thế mà Đông Hoa chí tôn ưa thích Yên Thê nhất trong số các tỷ muội. Yên Thê biểu môi Các ngươi được chỗ tốt từ cung chủ hết rồi, hiện tại đến lượt ta, Lạc Nam mỉm cười, hắn đã sớm biết tính cách của yên thê cực kỳ thẳng thắn và phóng khoáng, thích gì sẽ nói đấy, mọi thứ đều bộc lộ ra ngoài, không hề che giấu cảm xúc ở trong lòng, ngay cả khi nàng cho rằng hắn là một con chuột, vẫn một mình lẩm bẩm đem hết nỗi lòng nói ra, thời gian dài vì muốn đột phá trí tôn mà che giấu thân phận tại Thổ Hành Tông, sống với một vỏ bọc khác cũng thật là cực khổ cho nàng, hơn tỷ năm. Tình cảm và sự trung thành của nàng đối với Đông Hoa Cung có đất trời chứng giám, ngay cả việc nàng ở tại Thổ Hành Tông cũng là vì tương lai của Đông Hoa Cung. Lúc này khi trở về, yên thê như được giải phóng tất cả phiền xích, liền thoải mái biểu đạt tất cả, thậm chí có đôi khi hơi quá mức vẫn có thể lý giải được. Một người sống dưới vỏ bọc thác quá lâu khi được giải phóng con người thật sự sẽ bùng nổ dữ dội, yên thê không may mắn như tuyết mộng đạt được truyền thừa cao cấp mà tự đột phá thành trí tôn. Nàng xui xẻo bị tông môn mình phó thác tính kế ép cả, Lạc Nam muốn bù đắp cho nàng, để nữ nhân này có thể nở rộ như một đóa địa hoa hừng hực ngọn lửa. Yên thê cũng đã tích lũy quá nhiều năm, căn cơ đã sớm vững chắc đến không thể vững chắc hơn được nữa, thứ nàng còn thiếu duy nhất là trí tôn pháp tướng mà thôi. Ý niệm vừa đồng, dịch chuyển nàng đến giữa quảng trường Đông Hoa Cung, Lạc Nam hướng hệ thống hạ lệnh, đem nham tương địa hỏa tướng đúc cho Yên thê, ầm ầm ầm ầm, bầu trời dán xuống biển lửa Đại địa trồi lên, đất và lửa thoáng chốc đã bao trùm toàn thân yên thê vào trong đó, khí tức của nàng bắt đầu kéo căng, hài lòng gật đầu, Lạc Nam kiểm tra hai loại vật phẩm còn lại mà mình triệu hoáng được, bởi vì hắn đã lý giải về chính bậc cảnh giới bên trong trí tôn, cho nên các loại vật phẩm cấp trí tôn mà hệ thống cho ra từ giờ cũng sẽ nêu rõ cấp bậc, điển hình như tam phẩm trí bảo vạn thú giáp, tương ứng với tam cảnh trí tôn, trí bảo cũng được phân biệt từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Đáng nói ở chỗ chính tiểu cảnh giới của Chí Tôn cũng không có phân biệt sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ hay viên mãn, vì vậy từng phẩm cấp của Chí Bảo cũng sẽ không phân chia. Vạn thú giáp là một bộ chiến giáp có thể mô phỏng sức mạnh và phong cách chiến đấu của hàng vạn loài hung thú cường đại. Không nghi ngờ gì, nó cực kỳ tương thích với phong cách chiến đấu của Lê Sa, giống hệt với khả năng của đông di tộc như nàng. Ngoài nàng ra chẳng ai có thể sử dụng vạn thú giáp hiệu quả. Còn về phần hợp văn chiến trận càng cực kỳ đặc sắc Đây là loại đại trận chiến đấu chứ không phải trận pháp của chiến trận sư bố trí. Hợp văn chiến trận cho phép những người sở hữu cùng một loại đường văn giống nhau kết thành đại trận chiến đấu, từ đó toàn bộ đường văn của các nàng sẽ dung hợp, phát động công kích hay phòng ngự đều mạnh theo cấp số nhân. Số lượng người kết trận càng nhiều, số lượng đường văn cùng loại sở hữu càng nhiều, vi lực của hợp văn chiến trận càng khủng bố, có lẽ bởi vì nhiệm vụ lần này liên quan trực tiếp đến trưởng lão Đông Hoa Cung. Nên ba lần triệu hoán phần thưởng đều thích hợp với người của Đông Hoa Cung, viết hàng lệ xem như xui xẻo, vẫn chưa có chí tôn pháp tướng thuộc về nàng, và ngũ phẩm đại trận này như được tạo ra dành riêng cho các nữ đệ tử của Đông Hoa Cung, bởi vì mỗi người các nàng đều sở hữu cùng một loại đường văn, chính là nguyên văn. Con đường bá chủ, chương 2332, Bí ẩn Lạc Nam yên tâm giao vạn thú giáp cho Lê Sa và hợp văn chiến trận cho các nữ đệ tử của Đông Hoa cung tập luyện. Lúc này nhìn thấy vây quanh thiên cơ lâu đã có vô số người, hắn liền khoát vào áo tràng, âm thầm lặng lẽ tiến vào bên trong, mở cửa đón khách, kẻo kẹt, đại môn vừa mở ra, một giọng nói lạnh như băng đã vang vọng, ta muốn biết phương pháp giết chết Lạc Nam, sắc mặt Lạc Nam và không ít người nhất thời trở nên quái dị, đưa mắt nhìn đến, chỉ thấy một vị Mỹ phụ tư dung tuyệt mỹ. Bất quá lúc này toàn thân như đang có độ hỏa phun trào, hai mắt lông lên sòng sọc, hừng hực sát khí như hóa thành thực chất khiến vô số người vô thức lùi lại bước chân. Ngoại trừ thổ hàng Duệ còn có thể là ai? Lạc Nam âm thầm nhất cả trứng, biết rằng người phụ nữ này hận mình nhưng không ngờ lại hận đến như vậy. Thiên cơ lâu vừa mới mở cửa đã tiến đến tìm kiếm tung tích, rõ ràng hận không thể ăn tươi nuốt sống. Không ít người cũng nhỏ giọng nghị luận, Lạc Nam cũng không phải kẻ ngu. Sợ rằng lúc này đã cao chạy xa bay trở về Kiếm Châu, làm sao còn dám ở lại Nam Vực chờ bị thiên lệnh giáo và hàng loạt thế lực truy sát, các ngươi nắm bắt thông tin chậm quá đó, hiện tại mọi phương hướng rời khỏi Nam Vực đều đã bị các vị trí tôn cường thế phong tỏa, ngay cả đường về Kiếm Châu thì Phục Kiếm Thành cũng phối hợp với Thổ Hành Tông ra sức ngăn chặn, nhằm tìm kiếm và thu diệt yêu nghiệt như Lạc Nam. Một vị thánh đế lớn tiếng nói, hít, nếu nói vậy thì hiện tại Nam Vực đã bế quan tỏa cảng. Lạc Nam chắc cánh khó thoát, chắc chắn hắn còn ở tại Nam Vực, Lạc Nam nghe mà chân mày giật giật, Nam Vực hảo thủ đoạn A, vậy mà chung tay muốn giết hắn, bất quá lão tử có thiên cơ lâu trực tiếp viễn độn hư không, các ngươi ngăn được cái trắm A, lâu chủ, giá cả tin tức mà ta cần thế nào. Thổ hàng Duệ thúc dục, 10 loại vĩnh Hằng thuộc tính hoặc phương pháp đúc chí tôn pháp tướng trong top năm Lạc Nam trực tiếp sử dụng công phu sư tử ngoạn, cái gì, không đợi Thổ hàng Duệ phản ứng. Hoàng trường đã chửi ầm lên, ở đâu ra cái giá trên trời như vậy, đây đâu phải giá trên trời, đây là mức giá không thể chấp nhận được, gặp quỷ hút máu rồi, sắc mặt thổ hàng Duệ cũng trở nên cực kỳ khó coi, xém chút nữa đã lao lên cùng thiên cơ lâu liều mạng, nhiến răng nhiến lợi, lâu chủ ngươi cắt cổ người sao. Một tên tiểu bối mà thôi, nào có giá trị đến mức đó, một tên tiểu bối có thể khiến hàng loạt chí tôn thế lực khốn đốn, một tên tiểu bối là Nam Thiên Đại Hộ Pháp. Đông Hoa Cung Chủ và những bí mật khác chưa ai biết. Lạc Nam nhúng nhúng vai, Thiên Cơ Lâu vẫn luôn đưa ra cái giá công bằng, chỉ bất quá nhân vật mà Phó Tông Chủ ngươi muốn điều tra khác xa thường nhân mà thôi, thậm chí nói hơi khó nghe một chút, cái giá ta đưa ra đã là cực kỳ ưu ái bởi vì nể mặt ngươi là người mở hàng đầu tiên ở Nam Vực, nói đùa, hắn thật sự cảm giác cái giá như thế là quá rẻ để biết cách giết mình rồi, với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn hộ thân, muốn giết hắn nghĩ dễ hơn làm, hừ. Thổ hàng Duệ phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, dứt khoát quay người rời đi. Nàng ta hiểu rằng với cái giá mà thiên cơ lâu đưa ra, toàn bộ nguyên giới cũng không có bao nhiêu thế lực đáp ứng được, huống hồ gì là một thổ hành tông nho nhỏ của mình. Nhìn theo bóng lưng của thổ hàng Duệ ánh mắt của không ít người trở nên quái dị, dù sao thì những gì thổ hàng Duệ trải qua khi đối mặt với Lạc Nam thật sự người bình thường khó mà chấp nhận nỗi A, tâm cảnh của nàng thật sự đáng khen ngợi đấy, đổi lại là người khác. Quyết định bế quan vạn năm để lấy lại tinh thần, bình tĩnh nội tâm là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cảm ứng được ánh nhìn khác thường từ đám đông phía sau, thổ hàng vệ cắn chặt răng, sắc mặt càng trở nên vô cảm, thân thể tan biến mất dạng. Các vị còn ai muốn lấy tin tức vị đông hoa cung chủ kia nữa không? Lạc Nam đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, thanh âm lạnh nhạt hỏi. Toàn trường tĩnh lặng đến cực điểm, hiển nhiên bọn hắn đã biết thân biết phận, làm sao trả đủ mức giá kinh khủng như vậy? Lạc Nam âm thầm đắc ý Đưa ra mức giá như thế sẽ không còn ai tiếp tục quấy rầy, đồng thời khiến thân phận và bản lĩnh của mình càng trở nên bí hiểm khó lường trong mắt thế gian. Ngày sau ai muốn đối phó mình sẽ phải cân nhắc thật cẩn thận. Ta vẫn muốn tin tức Lạc Nam, một tiếng quát thánh thoát yêu kiều vang lên. Sắc mặt Lạc Nam thoáng cái trở nên mộng bức, ngươi trả giá nỗi sao. Toàn trường cũng đồng loạt giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Chỉ thấy đó là một thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi, trời sinh như hoa như ngọc. Có được dung nhan xinh đẹp và khí chất cao quý rung động lòng người, nàng khoác trên thân một kiện trường bào vàng kim ống ánh, hai chân như ngọc cách không nhẹ bước, nhìn qua là biết có bối cảnh không tầm thường, vồ, đây chẳng phải là thiếu chí tôn của Kim Vương Tông sao? Lập tức liền có người nhận ra thân phận của nữ tử, thì ra là Kim Tiên Tiên, nghe nói nàng là thiên tài hàng đầu của Kim Vương Tông, tuổi còn rất trẻ đã là thánh đế trung kỳ cường giả, không ít nam nhân ánh mắt lué sáng. Vẻ ngưỡng mộ trên mặt không che giấu chút nào, kỳ quái, nghe nói Thổ Hành Tông và Kim Vương Tông có quan hệ thù địch, vì sao Kim Tiên Tiên muốn tin tức Lạc Nam? Có liên quan gì? Vài người ngơ ngác, Kim Tiên Tiên tuy rằng thân phận bất phàm, nhưng cái giá của Thiên Cơ Lâu đưa ra quá khủng bố, bán hết Kim Vương Tông cũng trả không nổi đâu, mặc kệ xung quanh ồn ào bàn tán, Kim Tiên Tiên như một đóa hoa hoàng kim chói mắt dưới ánh mặt trời, nàng bước đến phía trước Thiên Cơ Lâu. Khéo léo chấp tay hành lễ, Kim Tiên Tiên gặp qua lâu chủ, ta cần tin tức của Lạc Nam, được thôi, cái giá như vừa rồi. Lạc Nam thản nhiên đáp, cũng không tin nữ nhân này sẽ trả nổi, nào ngờ Kim Tiên Tiên lắc đầu, tiểu nữ không muốn giết Lạc Nam như thổ hàng Duệ cái giá sẽ không cao đến mức đó đâu, thế cô nương muốn gì? Lạc Nam nhớ mày, Kim Tiên Tiên sóng mắt luân chuyển, bờ môi hồng đỏ hé mở, giọng điệu đương nhiên hồi đáp, tiểu nữ muốn biết cách cả cho Lạc Nam. Lạc Nam và toàn trường cùng lúc phun ra một ngụn, khụ khụ khụ, Lạc Nam ho sạc sộ, ánh mắt trở nên cổ quái nhìn nữ nhân này, hoài nghi mình nghe lầm, cô nương vừa nói gì bổng lâu chủ nghe không rõ, tiểu nữ muốn biết cách lấy lòng Lạc Nam để trở thành nữ nhân của hắn. Kim Tiên Tiên hít sâu một hơi, thẳng thắn nói, đó là hình tượng đấng lan quân mà tiểu nữ mong chờ bấy lâu, toàn trường hai mặt nhìn nhau, vô số thanh niên, nam nhân âm thầm đố kỵ, hận không thể thay thế vị trí của Lạc Nam. Kim Tiên Tiên là nữ thiên tài nổi tiếng ở Nam Vực, muốn có dung mạo thì có dung mạo, muốn có thiên phú thì có thiên phú, mà ngay cả bối cảnh chống lưng cũng có nốt. Nữ nhân như vậy rõ ràng là tình nhân trong mộng của rất nhiều nam nhân đồng trang lứa, nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, Lạc Nam rõ ràng là một tên yêu nghiệt bậc nhất, tướng mạo và bối cảnh đều không có khuyết điểm, khiến nữ nhân tơ tình là chuyện bình thường. Chỉ bất quá đại đa số nữ nhân tính khí rụt rè, sẽ không trực tiếp truy cầu như Kim Tiên Tiên như vậy còn chạy đến thiên cơ lâu tìm kiếm phương pháp, lạc nam cũng hết nói nổi rồi, kim tiên tiên này nhìn qua rất không tệ, nhưng bên cạnh hắn đã sớm thê thiếp thành đàn, hắn đã qua rồi cái thời nhìn thấy mỹ nhân là nổi lên cảm giác chinh phục, vì vậy bình tĩnh nói, lạc nam thật ra rất đơn giản, vấn đề nam nữ đối với hắn bây giờ là thuận theo tự nhiên, tùy vào vận mệnh đưa đẩy sắp đặt mà không cố gắng cưỡng cầu, nếu số mệnh sắp đặt để ngươi và hắn gặp nhau, từ đó sinh ra tình cảm. Vậy cho dù ngươi là một nữ tử phàm trần không chúc tu vi hắn cũng sẽ lựa chọn, ngược lại nếu đã không có duyên phận, dù ngươi có là một thần nữ hay một vị nữ trí tôn diễn tuyệt thiên hạ cũng không lọc vào mắt hắn được, là như thế sao? Kim Tiên Tiên lẫm bẩm một câu, hai mắt ngày càng rạng rỡ như ngộ ra điều gì, liền hướng lạc nam chắp tay, đa tại lâu chủ làm tỉnh người trong mộng, không biết cái giá sẽ là gì. Tiểu nữ cố gắng chi cả, lần đầu xem như ưu đãi Tin tức này cũng chẳng quá quan trọng nên không thu phí. Lạc Nam vất vất tay, hắn còn chưa đến mức thèm muốn tài sản của nữ nhân ái mộ chính mình, Kim Tiên Ti nghe vậy càng thêm bội phục, thiên cơ lâu chủ đúng là cao nhân hiếm thấy a đạt được đáp án hài lòng, nàng cảm tạ hắn xong liền rời khỏi hiện trường, hóa thành một tiên kim quang xẹt ngang chân trời, để lại không ít thanh thiếu nghi ngẩn ngơ nhìn theo, bọn hắn càng nghĩ càng căm tức và đố kỵ, nữ thần trong lòng mình lại đang nghĩ cách để theo đuổi một nam nhân khác. Lạc Nam thầm nhất cả trứng, mở hàng xem như không xuân sẻ a hai vị khách đầu tiên đều muốn tin tức của mình, bất quá cũng khá may, vị khách thứ ba liền không tiếp tục như vậy. Đây là một lão già lưng còng, trên tay chống gậy, mái tóc rối tung che phủ cả khuôn mặt như xương như khói, hàng thàng giọng lên tiếng, lão phu là truy vong lão nhân, muốn truy cầu một đạo tin tức, nghe thấy lão già giới thiệu, đại đa số người đều không biết truy vong lão nhân là ai, nhưng chỉ có vài lão quái vật biến sắc, Kinh Hô nói. Ngươi thật sự là truy vong lão nhân, không sai. Tuy vong lão nhân điềm nhiên nói, vị tiền bối này, truy vong lão nhân là ai thế? Nam vực chưa nghe qua nhân vật này a Một người trẻ tuổi hỏi, chính là người thuộc một gia tộc cổ xưa. Lão già ngưng giọng trả lời, năm đó Nam vực đại chiến với Kiếm Châu, số lượng cường giả ngã xuống nhiều không đếm xuể, rất nhiều cường giả hàng đầu của Nam vực đến khi chết liền mất đi tung tích. Ngay cả tán thân ở đâu trong chiến loạn cũng chẳng ai biết được, trong tình cảnh đó, một gia tộc đã tình nguyện đứng ra tìm kiếm các mảnh vụn thi thể hoặc xương cốt để an tán đàng hoàng, gia tộc đó được xưng là truy vong gia tộc. Nhưng theo thời gian, các thành viên của truy vong gia tộc đều mất tích một cách bí ẩn trong quá trình tìm kiếm thi thể, truy vong gia tộc có đến hàng nghìn người lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian, nghe đồn cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một lão nhân già nhất gia tộc còn sống, hiếp, ly kỳ như vậy. Những người không biết đến chuyện này hết sâu một ngụm khí lạnh, không ngờ đến ở Nam Vực còn có chuyện thần bí đến như vậy, truy vong lão nhân như xác nhận điều này, tiến đến trước mặt Lạc Nam chắp tay thành khẩn, thiên cơ lâu chủ, lão thân muốn biết nguyên nhân toàn bộ tộc nhân của truy vong gia tộc mất tích, toàn trường đưa mắt nhìn nhau, chẳng ngờ đến người sống sót duy nhất của truy vong gia tộc là truy vong lão nhân cũng không biết nguyên nhân thực sự bên trong việc mất tích của các tộc nhân nhà mình. Tuy vong gia tộc muốn đi tìm các thi thể cường giả chiến tử không có manh mối, nhưng cuối cùng ngay cả chính tuy vong gia tộc cũng bốc hơi, lạc nam vuốt vuốt cầm, hắn cũng chẳng nghĩ đến Nam vực còn có chuyện như thế này, liền hướng trong lòng dò hỏi, thiên cơ lâu, tin tức của tuy vong lão nhân cần bao nhiêu điển danh vọng, khen, không đủ điển danh vọng. Thiên cơ lâu hồi đáp, lạc nam xém chút nhảy dựng, toàn bộ trái tim xém chút văng thẳng ra ngoài, trong lòng dân lên sóng to gió lớn. Phải biết rằng hắn đang có trên 200 vạn điểm danh vọng, bất kỳ một tin tức nào liên quan đến trí tôn thế lực cũng có thể điều tra đi ra, ngay cả cửu cảnh trí tôn cũng không ngoại lệ, ấy vậy mà sự mất tích của tuy vong gia tộc lại huyền bí đến mức 200 vạn điểm danh vọng cũng không đủ, chẳng lẽ liên quan đến tranh giới kia, lâu chủ? Thấy Lạc Nam trầm ngâm, tuy vong lão nhân dò hỏi, Lạc Nam hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, tin tức này không phải ngươi có thể tiếp xúc. Bỗng lâu chủ dù muốn nói cho ngươi thì ngươi cũng không trả nổi cái giá mà ta mong muốn, ngươi, tuy vong lão nhân như bị kích động, nổi giận mắng, ngươi rốt cuộc có phải thiên cơ lâu hay không? Vì sao tin tức nào cũng không đáp ứng được, không phải bỗng lâu không đáp ứng được, mà vì cái giá ngươi trả không nổi? Lạc Nam hờ hững đáp, lão phu không tin. Tuy vong lão nhân bùng nổ thực lực của một vị tứ cảnh trí tôn, hung hăng trưởng về phía Lạc Nam, Lạc Nam nhàng nhạt lắc đầu, ý niệm vừa động. Ông, thiên cơ lâu chấn động, một luồng khí thế áp bắt cực đại phủ xuống, trực tiếp trấn áp lên người truy vong lão nhân. Phốt, truy phong lão nhân điên cùng thổ huyết, thân thể như một tấm vẽ rách bay thẳng ra ngoài, toàn trường tĩnh lặng. Nếu trước đó bọn hắn còn hoài nghi độ chân thật của thiên cơ lâu, thì hiện tại liền đã có người đứng ra nghiệm chứng, đường đường là tứ cảnh trí tôn, lại là nhân vật duy nhất còn sống sót từ thời xa xưa như vậy, kết quả thiên cơ lâu chủ dùng một ý niệm trấn áp đến trọng thương chật vật chưa từng có, rõ ràng Thiên Cơ lâu chủ không hề nói dối, vụ việc mất tích của Truy Vong gia tộc không hề tầm thường, ít nhất ngay cả một tứ cảnh chí tôn cũng vô pháp khám phá hư thực. Truy Vong lão nhân đứng dậy, hướng Lạc Nam kinh sợ chấp tay, vừa rồi lão đầu ta quá mức xung động, đa tại lâu chủ dơ cao đánh khẽ, cả một gia tộc của mình vô duyên vô cớ biến mất, tâm tình của người bổn lâu có thể hiểu được. Lạc Nam phất tay, đi đi, Truy Vong lão nhân không dám nói thêm lời nào, miễn đụng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của lão già, ngay cả bản thân Lạc Nam cũng nhịn không được muốn điều tra bí ẩn phía sau việc mất tích của truy vong gia tộc, liên quan đến cảnh giới bên trên kia, ngay cả hắn cũng ức chế không nổi sự hiếu kỳ. Bất quá hắn biết với thực lực hiện tại còn kém xa lắm, ngu ngơ xen vào một đại bí mật, nói không chừng là tự tìm đến tai họa, phải nhanh chóng mạnh lên. Con đường bá chủ, chương 2333, từng bước. Lạc Nam nhận ra một điều, đó là vận khí của mình ở Nam vực không được tốt hoặc nữ nhân thổ hàng Duệ mở hàng quá xui xẻo, mấy lần giao dịch bất thành, lại còn lòi ra tin tức có khả năng đến cảnh giới bên trên đằng sau vụ việc tuy vong gia tộc mất tích bí ẩn, để khỏi đau đầu, hắn trực tiếp giao lại Thiên Cơ Lâu cho hận tiếp quản, còn bản thân chạy vào Đông Hoa cung tiếp tục hưởng thụ, thật ra Thiên Cơ Lâu cũng có linh trí của nó. Biết hận là thuộc hạ trung thành của chủ nhân nên một số giao dịch không quá quan trọng đều có thể tự mình cung cấp tin tức cho hận mà không cần phải liên tục truyền, âm trao đổi với Lạc Nam làm mất thời gian của hắn. Chỉ có số ít giao dịch đặc biệt với giá trị cao mới cần trưng cầu ý kiến của Lạc Nam, khi đó hận sẽ thông qua truyền âm ngọc liên lạc với hắn. Mà sự thật chứng minh quyết định của Lạc Nam là sáng suốt, sau khi hận thay mặt hắn đứng ra kinh doanh thiên cơ, bắt đầu có những cuộc giao dịch thành công tốt đẹp. Các loại tài nguyên quý giá đạt được đều trực tiếp do thiên cơ lâu gửi vào không gian hệ thống. Không tệ, từng người đều đủ tư cách trở thành thánh nữ của các đại thế lực, lạc nam lười biến ngồi trên đỉnh núi đầy hoa, hướng mắt nhìn xuống quảng trường bên dưới, nơi các nữ đệ tử của Đông Hoa cung kết hợp với 10 vị bị ngạn nữ do Vân Tiêu chỉ huy luyện tập hợp văn chiến trận mà cất tiếng khen ngợi, dung mạo xinh đẹp không nói, nhưng sự kiên trì và nỗ lực của các nàng cũng rất đáng được ghi nhận. Bởi lẽ hợp văn chiến trận là ngũ phẩm trí tôn trận pháp, sức mạnh của nó tương ứng với ngũ cảnh trí tôn, mức độ tu luyện cực kỳ khó khăn chứ không hề dễ dàng. Vì vậy trong quá trình phối hợp lập nên hợp văn chiến trận, không ít sự cố đã xảy ra, nặng nề nhất là quá trình dung hợp đại lượng nguyên văn thất bại dẫn đến trận pháp nổ tung, toàn bộ đệ tử đều trọng thương rất nặng. Phải biết rằng các nàng mỗi người đều sở hữu một lượng nguyên văn, người ít nhất cũng có đến 100 đường, người nhiều nhất lên đến 500 đường Khi tất cả thông qua hợp văn chiến trận, số lượng nguyên văn đạt đến con số hàng vạn, quy lực khi nó nổ tung mạnh mẽ có thể nghĩ, gần 90 vị nữ đệ tử toàn thân máu me đầm đìa, da thịt nát bấy, có người gần như bị nát một nửa cơ thể, cũng may nhờ có Vân Duyên tọa trấn cục diện, nhanh chóng sử dụng bất tử dịch thủy mà Lạc Nam cung cấp để ổn định tình hình, bằng không sợ rằng sẽ xảy ra cả tử vong. Khó khăn là thế nhưng không có bất kỳ vị đệ tử nào sinh ra e ngại, ngược lại càng thêm quyết tâm. Bằng mọi giá cũng phải thành công lập nên hợp văn chiến trận, các nàng thừa hiểu rằng đây chính là con ác chủ bài cực kỳ lợi hại mà cung chủ ban cho, quyết tâm không để cho cung chủ thất vọng. Thế cho nên chỉ trong một khoảng thời gian, hợp văn chiến trận đã bắt đầu hình thành dưới ánh mắt tán dương của Lạc Nam, buộc hắn phải mở miệng khen ngợi. Hợp văn chiến trận này tuyệt đối không kém việc thần kiếm trận, chẳng qua là cần đến nhiều người cùng nhau thi triển, đổi lại thì sẽ tiết kiệm được lực lượng vì không phải một mình gánh vác toàn bộ đại trận. Sau chuyện lần này ở Nam Vực, mục tiêu tiếp theo là Tây Châu Sao, bên cạnh vang lên thanh âm trong trẻo, Lạc Nam nhẹ gật đầu nói, trợ giúp hàng lệ khôi phục thời kỳ toàn thịnh là mục tiêu ưu tiên, bất quá trước đó có chút chuyện cần phải làm, hắn nhìn sang giai nhân ưu nhã đoan trang bên cạnh nở nụ cười, đại tẩu có hồi hộp không, nên huyền tâm vuốt nhẹ mái tóc, ánh mắt trở nên phức tạp, có, nàng thừa nhận nội tâm mình có lo lắng, bởi lẽ nàng hiểu tu la giáo, đây là một thế lực nửa chính nửa tà. Tuy không tàn ác đến mức làm lòng người căm phẫn nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ lương thiện. Muốn có được tiếng nói ở Tu La Giáo, người buộc phải có thực lực và được những lão quái kia công nhận thực lực. Tuy rằng Lạc Nam quá đổi yêu nghiệp nhưng Tu La Giáo cũng không thiếu yêu nghiệp, vị huyết thánh nữ kia là ví dụ điển hình nhất. Muốn mẫu thân ninh vô song khôi phục tự do, cần phải chứng minh nhiều lắm, đừng lo lắng, ta tự có nắm chắc. Lạc Nam tự tin nhất miệng, bất quá trước đó còn có chút việc phải làm. Trong ánh mắt ngờ vực của Ninh Huyền Tâm, chỉ thấy hắn lấy ra một quả trứng, bồ, là hậu duệ của cửu yêu chí tôn. Ninh Huyền Tâm nhận ra lai lịch quả trứng này, trước đây Lạc Nam từng đạt thành giao ước với Mê Linh Sâm Lâm, hứa sẽ ấp nở quả trứng này để đạt được sự tin tưởng của nhân vật đứng đầu Mê Linh Sâm Lâm là bồ ma thụ, từng. Lạc Nam gật đầu, vút ve bên ngoài vỏ trứng, vị cửu yêu chí tôn kia từng là nhân vật có giả tâm nhất thống Tây Châu. Hơn nữa khiến cả tu la giáo cũng phải kiên kỵ chứng minh thực lực của y rất có thể là trí tôn bậc cao, hậu duệ của y lưu lại chắc chắn thiên phú kinh người, người đã đủ điều kiện ấp trứng à? Ninh Huyền Tâm nghiêm túc hỏi, đã đủ? Lạc Nam giết miệng cười, để ấp nở quả trứng này cần hai điều kiện, đầu tiên là phải để nó hấp thụ huyết mạch của chính loại thần thú hoặc ma thú biến dị, thứ hai là người ấp trứng phải sở hữu chính loại lực lượng tương ứng, về điều kiện thứ nhất. Lạc Nam đã chuẩn bị hoàn thành khi sinh của mấy vị thê tử có huyết mạch biến dị mỗi người một dọc tinh huyết, điều kiện thứ hai tưởng chừng rất khó khăn, lẽ ra bản thân hắn phải tự mình có được cả chính loại lực lượng, trong khi bá đỉnh chỉ mới sở hữu nghịch long lực, bất diệt viêm, cửu u tử hỏa mà thôi, vẫn còn thiếu rất nhiều, nhưng đừng quên hắn có yêu đạo của cấm kỵ lục đạo Luân Hồi Tâm, chỉ cần thông qua yêu đạo và bá đỉnh. Lạc Nam có thể mượn tạm lực lượng của các vị thê tử để đủ điều kiện ấp trứng mà không cần tự thân sở hữu, số lực lượng này có hạn, chúng nó chỉ tồn tại cho đến khi được Lạc Nam dùng hết mà không phải vĩnh viễn phục hồi như các lực lượng nhờ luyện hóa như Y Hồ Lô có được. Lần trước trở về Thanh Long Thánh Địa một chuyến, Lạc Nam cũng đã sớm thu lấy đủ những loại lực lượng tương ứng khi song tu với các vị thê tử rồi, tích trữ chúng nó bên đang Điền tùy thời sử dụng. Có thể nói quả trứng hậu duệ của cửu U Chí Tôn này hắn muốn ấp nở lúc nào cũng được, nhưng để gia tăng tính thuyết phục Mê Linh Sâm Lâm đầu nhập vào phe cánh của mình, Lạc Nam quyết định sẽ ấp nở nó trước sự tận mắt chứng kiến của đám cao tầng Mê Linh Sâm Lâm, quan trọng nhất là bộ ma thụ. Theo Lạc Nam suy đoán, gốc ma thụ đó kém nhất cũng là tứ cảnh Chí Tôn, hoặc hơn thế nữa. Nếu có được sự liên minh của nó, căn cơ của hắn sẽ càng thêm vững chắc. Nhìn sự tự tin và kế hoạch rõ ràng mà nam nhân này đề ra. Ninh huyền tâm có chút thất thần, mặt ta có dính gì à? Lạc nam nháy mắt, mẫu thân nếu biết được thành tựu ngày hôm nay của ngươi, ác hẳn sẽ rất tự hào. Ninh huyền tâm hiếm thấy công nhận hắn, cậu có tự hào về ta không? Hắn nhìn nàng, lông mi của nàng hơi rung động, cũng không khẩu thị tâm phi, ngược lại thản nhiên thừa nhận, có, không những ta, mà tiểu sương, toàn bộ lạc gia đều vì ngươi mà kiêu ngạo, nhưng ta lại không thấy tự hào. Ngược lại còn cảm thấy bản thân thật vô dụng. Lạc Nam thở dài, lười biến ngã lưng xuống thảm hoa, vì sao? Ninh Huyền Tâm cho mày, nàng không muốn hắn thiếu tự tin vào bản thân hắn như vậy, trước đó mẫu thân giao cho ta một trọng trách, kết quả hiện tại khi có được cơ hội đem mẫu thân cứu ra, ta vẫn chưa đem trọng trách đó hoàn thành. Lạc Nam buồn lo vô cớ, trọng trách gì? Ninh Huyền Tâm liền quan tâm, nàng rất để bụng những lời dặn dò của Ninh vô song. Mang đến hạnh phúc cho tẩu. Lạc nam quay người sang nhìn nàng, ta vẫn chưa làm được a nên huyền tâm cắn chặt cánh môi, chuyển mặt sang bên cạnh không nhìn hắn, ta hiện tại đang rất hạnh phúc, nếu ngươi có thể đem mẫu thân cứu ra thì lại càng hạnh phúc hơn. Chợt thân thể nàng rung lên, một cánh tay săn chắc đã vòng qua ôm lấy vòng eo uyển chuyển của nàng, dùng sức kéo về phía hắn, buông ra. Ninh huyền tâm lạnh lùng nói, lạc nam giả vờ điếc, hắn kéo nàng nằm xuống bên cạnh mình trên thảm hoa. Cả tay và chân đều ôm chặt lấy nàng, ở khoảng cách gần, ni mục như vẻ, làn da miệng màng không chút tì vết, dung nhan cao quý đoan trang, thành thục như mật đào chín, hương thơm thanh khiết phân phất trước cánh mũi, vườn hoa không thơm, không đẹp bằng nàng. Ninh huyền tâm thở dài một tiếng, ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi đừng làm ta thất vọng, nàng rõ ràng là một nữ nhân truyền thống, tuy rằng nàng khéo hiểu lòng người, tuy rằng có thể vì hắn quán xuyến vô số sự vụ. Quản lý cả một thanh long thánh địa phát triển ngay ngắn cho hắn không hề nhắc đến một tia công lao, nhưng nàng vẫn luôn không bước qua ranh giới trong lòng, mà hắn cũng không muốn phủ nhận thân phận trước đây của nàng. Nghe tuế nguyệt với hy vũ các nàng nói, đại tổ thường hay ngẫn người một mình, là nghĩ về ai? Lạc nam thì thầm hỏi, nên huyền tâm nhẹ giật mình, lập tức đáp, đương nhiên là nghĩ về mẫu thân, nàng không nhớ ta sao? Lạc nam tức giận, trái tim của nàng như sắp nhảy ra. Giận dữ hừ một tiếng, ta là đại tẩu của ngươi, lạc nam mỉm cười, nói cho đại tẩu biết rằng, từ khi ta bắt đầu tu luyện đến nay, có một đám em vợ, huynh đệ, bọn hắn cũng có những nữ nhân như Hoa Như Ngọc nhưng ta thề chưa từng động một tia ý niệm sai trái nào với những nữ nhân đó, cả đời ta tuy rằng thê tử, hồng nhan tri kỷ rất nhiều, ta cũng chưa từng bận tâm đến quá khứ của các nàng, bất chấp ta có phải nam nhân đầu tiên của nàng ấy hay không, chỉ cần đến với nhau, ta đều trân trọng, nhưng tuyệt đối. Ta không phải loại người sẽ phát sinh tham niệm với nữ nhân của huynh đệ hay bằng hữu, hành vi đó ở trong mắt ta không bằng cả cầm thú, nên huyền tâm liếp xéo hắn, vậy mà người còn đối với ta, bởi vì đại ca đã không còn, bởi vì quan hệ của các ngươi chỉ ở trên danh nghĩa, bởi vì ngươi không phải nữ nhân của hắn, các ngươi không hề giống phu thê bình thường, mà mẫu thân cũng có cùng suy nghĩ với ta, lạc nam nhìn vào đôi mắt thâm thẳm của nàng, nếu nàng chính miệng nói nàng chỉ yêu đại ca, Từ nay về sau ta sẽ không tiếp tục làm phiền nàng, sẽ đối đãi với nàng như trưởng bối, ta nên huyền tâm hé môi, lại phát hiện mình không thể thốt nên lời. Đối với Lạc Chiến trinh nàng phần nào ngưỡng mộ sự trung thành của hắn đối với con dân tràn quân đế quốc, nàng cũng vì mẫu thân ninh vô song tác hợp nên không phản đối việc thành hôn. Dù sao thì nàng là do mẫu thân nhận nuôi từ nhỏ, tất cả những gì nàng có đều do mẫu thân ban cho. Với một nữ nhân truyền thống như nàng, ninh vô song đặt đâu nàng sẽ ngồi đó. Chỉ cần đối tượng không quá tệ hại là được rồi, nhưng rõ ràng, trong lòng nàng chưa từng nghĩ đến phương diện tình cảm với nam nhân kia, nàng vốn định ứng phó qua loa với lạc nam, tự dối lòng mình một lần, nhưng nghĩ đến lời nói của hắn, hắn sẽ không bao giờ làm phiền nàng nữa, vĩnh viễn xem nàng như một trưởng bối, lòng nàng bỗng nhiên nhói đau, đau đến mức hít thở không thông. Thật kỳ lạ, ngay cả thời điểm nghe tin lạc chiến chinh chiến tử, nàng cũng chỉ u sầu một thoáng. Chưa từng có loại cảm giác đau đến ngạt thở như lúc này, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ chuyển sang trắng nhật của ninh huyền tâm, lạc nam thương tiếc áp tay lên gò má nàng, cũng không suýt chặt nàng nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng trong ngực một cách ôm nhất có thể, hơi ấm từ lòng bàn tay, từ cơ thể dương cương của nam nhân tỏa ra khiến nội tâm của ninh huyền tâm dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn vẫn ở bên cạnh nàng, ngươi nói thật chứ? Nàng bất an hỏi, nếu ta nói ra lời đó, ngươi sẽ không tiếp tục làm phiền ta. Là nói dối. Lạc Nam nắm chặt tay nàng, ta biết nàng sẽ không nói ra, với tính cách của nàng, thật khó để nói lời yêu với người mà nàng không có tình cảm, nếu chẳng may ta nói. Ninh Huyền Tâm vẫn muốn biết đáp án, ta sẽ không để nàng nói. Lạc Nam nghiêm túc, không cho ta nói. Bằng cách nào? Ninh Huyền Tâm cho mày, bằng cách này. Lạc Nam hung hăng tiến đến, bốn cánh môi hòa tan vào nhau, Ninh Huyền Tâm khép lại đôi mắt. Không kháng cự cũng không hoa nên mặt hắn làm gì thì làm. Đây là lần thứ hai hắn hôn nàng trọn vẹn, Linh huyền tâm càng cảm nhận được tư vị khiến nhịp tim nàng đập nhanh. Lần đầu hắn sợ nàng từ chối đẩy ra nên nhiệt liệt như lửa chỉ để nàng thất thần không kịp phản ứng. Lần này hắn dịu dàng, lạc nam thỏa mãn, thật sự thỏa mãn. Hắn chỉ cần ôm nàng và hôn nàng, lắng nghe nhịp tim, cảm nhận từng hơi thở của nàng, trong đầu là từng mảnh ký ức từ nhỏ đến lớn dưới vòng tay nàng. Thật sự nàng rất quan trọng trong cuộc đời hắn, không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam lưu luyến rời môi một sợi tơ bạc trong suốt gắn chết, vừa lòng rồi chứ. Nàng giả vờ giận dữ để giấu đi cảm xúc trào dân bên trong mình, vĩnh viễn cũng không đủ, Lạc Nam liếm liếm khóe môi, trưởng thành rồi, đứng đắng lên. Ninh huyền tâm liếc mắt, thật sự là phong tình vạn chủng, Lạc Nam nở một nụ cười, hắn ưa thích dáng vẻ nàng ra dáng đại tổ giáo húng hắn, đang định cùng nàng bồi dưỡng thêm một chút tình cảm. Chợt truyền âm ngọc trung động trong lồng ngực, hận truyền tin, có giao dịch lớn. Con đường bá chủ, chương 2334, Nguyên, hồn thánh Tôn hận, có kèo thơm sao? Lạc Nam hứng thú hỏi, bẩm lâu chủ, có người sở hữu ba loại nguyên liệu mà ngài cần, bao gồm tịnh huyết châu, tỷ niên huyết xâm cùng hồn huyết linh quả. Thanh âm hận hồi đáp, bồ, lạc Nam lập tức ngồi thẳng lưng. Đây là ba trong số những nguyên liệu quan trọng nhất để đúc nên ngự huyết hồn tướng của huyết hàng lệ, được xem là chí tôn pháp tướng nằm hạng 24 trên pháp tướng bản. Trước đó hắn đã sử dụng thiên cơ lâu, chấp nhận tiêu hao số điểm danh vọng khổng lồ là 40 vạn để đạt được phương pháp đúc nên một chí tôn pháp tướng thích hợp với sở trường của huyết hàng lệ. Kết quả thiên cơ lâu cung cấp thông tin về phương pháp trèn đúc ngự huyết hồn tướng xếp hạng 24, thiên cơ lâu tinh thông vạn sự trong thiên hạ. Chỉ cần có đủ điểm danh vọng, dù ngươi muốn cách thức đúc nên trí tôn pháp tướng xếp tốt một trên pháp tướng bản cũng có. Bất quá với lượng điểm danh vọng hiện tại, hắn còn lâu mới dò xét được phương pháp của các trí tôn pháp tướng nằm trong top 10. Lạc Nam cảm thấy ngự huyết hồn tướng này không tệ, vì vậy ra lệnh cho hận sẽ ưu tiên giao dịch các loại nguyên liệu để đúc ra nó. Không ngờ lại cùng một lúc có khách nhân sở hữu cả ba loại nguyên liệu quan trọng nhất, vì khách nhân đó là ai? Có yêu cầu gì? Lạc Nam chú tâm hỏi, khách nhân này là vạn huyết giáo chủ, chí tôn thế lực hàng đầu Nam Vực, so với thổ hành tông mạnh hơn gấp mấy lần. Hận cung kính trả lời, tin tức y mong muốn là tìm ra hung thủ thần bí bắt cóc con ruột của y, Lạc Nam nghe mà giật mình, trước khi đến Nam Vực hắn có tìm hiểu một chút về nội tình của các thế lực hàng đầu nơi đây, mà vạn huyết giáo chính là thế lực bí ẩn, cường đại không kém so với thiên lệnh giáo, cho nên nhân vật như vạn huyết giáo chủ không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Thuộc loại trí tôn cao cấp, dậm chân một cái cũng khiến toàn bộ nam vực chấn động. Không ngờ có kẻ vậy mà cả gan bắt cóc con ruột của vạn huyết giáo chủ, đồng thời bí mật đến mức ngay cả vạn huyết giáo chủ cũng không biết, phải bỏ ra cái giá lớn là ba loại tài nguyên trí tôn huyết hệ cao cấp để tìm kiếm hành tung, thiên cơ lâu, do xét tin tức về kẻ bắt cóc con ruột của vạn huyết giáo chủ sẽ tốn bao nhiêu. Lạc Nam hỏi, 30 vạn điểm danh vọng để biết đại thái thông tin. 100 vạn điểm danh vọng để biết cụ thể tất cả thông tin. Thiên cơ lâu trả lời, Lạc Nam nghe mà nhất cả trứng A, quả nhiên thời buổi này kinh doanh không dễ dàng, muốn đổi lấy đồ tốt thì các tin tức mà khách hàng cần cũng đều liên quan đến những đại bí mật, giá cả toàn ở con số trên trời. Cứ tưởng hơn 200 vạn điểm danh vọng đã là đủ nhiều, ai ngờ như gió thoảng mây bay, xài phung phí một chút là hết sạch, nhưng cũng may phạm vi tìm kiếm có lẽ vẫn nằm trong đẳng cấp trí tôn vì vậy mức giá vẫn còn đáp ứng được, nói với vạn huyết giáo chủ, với ba món tài nguyên cấp trí tôm, bổng lâu chủ chỉ có thể cung cấp cho hắn đại khái thông tin sơ lược về thủ phạm, không chi tiết hơn được. Lạc Nam yêu cầu hận thương lượng, hận lĩnh mệnh, ước chừng một lúc lâu sau mới thở ra một hơi hồi đáp, bẩm lâu chủ, vạn huyết giáo chủ chấp nhận giao dịch, Lạc Nam hài lòng gật đầu, hướng thiên cơ lâu hạ lệnh, điều tra sơ lược đi, khen, tiêu tốn 30 vạn điểm danh vọng. Một thanh âm thông báo vang lên, tin tức cũng truyền thẳng vào đầu Lạc Nam với nội dung tương đối ngắn gọn, nữ nhi của vạn huyết giáo chủ tên gọi huyết chiêu dương, vừa ra đời đã bị tu la giáo chủ bắt cóc làm đồ đệ, hiện tại chính là huyết thánh nữ, phốt. Lạc Nam tại chỗ phun ra một ngụng, chuyện gì thế? Ninh huyền tâm ngờ vực hỏi hắn, Lạc Nam khóe môi giật giật, ta vừa bị sốc, hắn chỉ có thể cảm thán một câu thế sự vô thường, tất cả mọi thứ đều là vận mệnh sắp đặt. Tu La giáo chủ đánh nát nhục thân của tỷ tỷ mình là huyết Hàng Lệ, thành công lên ngôi giáo chủ, bắt cóc nữ nhân của vạn huyết giáo chủ làm đồ đệ, nuôi dưỡng nên một huyết thánh nữ yêu nghiệt khủng bố. Hiện tại Lạc Nam vì muốn tìm kiếm tài nguyên đúc lại trí tôn pháp tướng cho huyết Hàng Lệ lại đụng phải vạn huyết giáo chủ đến tìm tung tích của nữ nhi. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào thật sâu trầm tư, nếu đem tin tức nói cho vạn huyết giáo chủ, liệu có khả năng vạn huyết giáo chủ nổi cơn thịnh nộ, lập tức đánh tới Tu La giáo hay không? Mà Tu La Giáo Chủ cũng quá mức tà môn, vậy mà đem nữ nhi của người ta bắt cóc Thu làm đệ tử, cũng không cho gia phụ biết được. Viết Thánh Nữ vừa là hậu nhân của Vạn Huyết Giáo Chủ, vừa là đệ tử của Tu La Giáo Chủ, chẳng trách có thể khủng bố đến như thế A So với đó, dạ thanh thu bối cảnh kém hơn quá nhiều, đấu lại mới là chuyện lạ nha. Bất quá Thiên Cơ Lâu đã chấp nhận làm giao dịch với Vạn Huyết Giáo Chủ, hiện tại nếu lật lộng khác nào làm mất uy tín và danh dự của Thiên Cơ Lâu. Chưa kể đã đầu tư tận 30 vạn điểm danh vọng rồi, nếu không đạt được 3 loại tài nguyên để đúc lên ngự huyết hồn tướng thì thật là lỗi lớn. Suy đi nghĩ lại, Tu La Giáo có bản lĩnh của riêng mình, hơn nửa Tây Châu và Nam Vực xa xôi, vạn huyết giáo chủ muốn đánh tới cũng chưa chắc có thể thành công. Kẻ thù của Tu La Giáo vốn đã nhiều rồi, cũng không sợ nhiều hơn, hơn nữa lạc nam thân làm phụ thân, hắn hiểu cảm giác khó chịu khi nữ nhi của mình bị bắt đi, cảm thấy đồng cảm với vạn huyết giáo chủ. nghĩ đến đây Lạc Nam liền nói cho hận thông tin, báo sự thật cho vạn huyết giáo chủ. Không lâu sau đó, ba loại tài nguyên lần lượt là tỉnh huyết châu, tỷ năm huyết xâm cùng hồn huyết linh quả đều lần lượt rơi vào không gian hệ thống. Lạc Nam hài lòng gật đầu, đây đều là những loại tài nguyên chỉ sinh trưởng ở hoàn cảnh đặc thù, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, ngay cả Trân Bảo Lâu trong thời gian ngắn cũng tìm không ra, hoàn toàn xứng đáng với cái giá đã bỏ. Huyết hàng lệ a huyết hàng lệ. Chủ nhân của nàng vì nàng mà đầu tư lớn như vậy, nàng còn không báo đáp ta, xem ta làm sao trừng trị nàng, lạc nam hừ một tiếng, 40 vạn điểm danh vọng đổi lấy phương thức đúc nên ngự huyết hồn tướng, 30 vạn điểm danh vọng đổi lấy ba loại tài nguyên, còn vô tình gây nên mâu thuẫn ngầm của vạn huyết giáo và tu la giáo, cũng không biết cục diện sắp tới sẽ như thế nào, hắn hơi suy nghĩ, huyết thánh nữ là người đứng ở giữa hai bên, nếu có thể điều giải tốt. Nói không chừng sẽ khiến vạn huyết giáo chủ và tu la giáo chủ bắt tay làm lành, mặc dù khả năng này gần như rất thấp. Một tháng thời gian sau, Lạc Nam đem tất cả mọi chuyện ném ra sau óc, tập trung vào việc tu luyện, thiên cơ lâu hoạt động xuyên suốt một tháng ở Nam Vực, mang về cho hắn rất nhiều tài nguyên. Hiện tại là thời cơ tốt để Lạc Nam tăng tiến sức mạnh, ý niệm vừa động, trước mặt hắn liền hiện ra một núi các loại vật phẩm. Tuy rằng thời gian qua tiêu hao cực nhiều điểm danh vọng để đổi lấy các loại tin tức nhưng cũng nhờ vậy mà danh vọng của thiên cơ lâu chủ lan truyền khắp nơi, thu về cho Lạc Nam không ít điểm danh vọng mới, cho nên khi bù qua đắp lại, điểm danh vọng vẫn còn khoảng 120 vạn, tương đối đủ dùng, hắn cũng không quá mức đau lòng, tăng tu vi trước, tu vi mới là nền tảng của mỗi tu sĩ. Lạc Nam nghiêm nghị quyết định, tiếp xúc càng nhiều, hắn càng nhận ra tầm quan trọng của tu vi. Các loại thủ đoạn chiến đấu khác tuy rằng cũng giúp hắn có được chiến lực hơn người, nhưng một khi gặp phải cường giả Tu Vi đủ cao, người ta có thể bỏ qua tất cả mà một tay đập chết ngươi Hơn nữa Tu Vi càng cao, hắn sẽ càng phát huy tốt các thủ đoạn chiến đấu của mình. Vậy nên không do dự nữa, Lạc Nam chú trọng những nguyên liệu để đột phá. Bất kể là tài nguyên Long Tộc, tài nguyên Ma Tu, tài nguyên Phật Tu, hắn đều không lựa chọn chuyển hóa chúng thành đường văn, mà biến chúng thành lực lượng cho bá đỉnh hấp thụ để thăng tiến Tu Vi. Càng nhanh càng tốt, đứng trước một ngọn núi nhỏ với đủ loại tài nguyên chồng chất mà thành, đẳng cấp thấp nhất cũng là bác tinh thánh cấp, đẳng cấp cao nhất thậm chí đạt đến nhị phẩm chí tôn cấp tài nguyên, nào là chân lông thủy, nào là vạn năm ma nhũ, nào là những loại đế đang cao cấp, thậm chí ngay cả các loại hỗn độn khí mà Lạc Nam cũng không thèm lập thêm hành tinh, ngược lại dùng luôn lực lượng tinh khiết của hỗn độn khí để làm nguyên liệu đột phá, bá đỉnh được triệu hồi, đem cả một ngọn núi thiên tài địa bảo thu vào Bất Hủ diễn sinh kinh vận chuyển, Lạc Nam ngồi xếp bằng tập trung, vất ống tay áo đem 3000 mỏ nguyên thạch cực phẩm lấy ra đặt xung quanh, vù vù vù vù vù vù, không gian chấn động, các loại tài nguyên và nguyên khí nồng đậm bên trong nguyên thạch hóa thành một cái vòi rồng khổng lồ uống lượng xung quanh Lạc Nam, động tĩnh cực kỳ khủng khiếp, cái này, chứng kiến cái cách mà hắn tu luyện, ngay cả chúng nữ chí tôn như Tuyết Mộng cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, ngay cả chí tôn như các nàng tu luyện cũng chưa đến mức như vậy nha. Càng quá đáng hơn, hấp thụ nhiều tài nguyên như vậy mà con hàng này vẫn chưa tiến vào Thánh Tôn. Vân Duyên cũng hoài nghi nhân sinh rồi, với lượng tài nguyên mà Lạc Nam đang hấp thụ, nàng cảm thấy đủ để Thánh Đế Trung Kỳ như mình đột phá Thánh Đế Viên mãn nhưng tu vi Thánh Vương Viên mãn của Lạc Nam chỉ nhít từng chút một, khí thế gia tăng từng chút từng chút, khi một nửa ngọn núi tài nguyên đã bị hút cạn, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu đột phá. Động tỉnh tu luyện của hắn trên đỉnh núi phía sau quảng trường Đông Hoa cung càng lúc càng lớn, ngay cả các nữ đệ tử cũng vội vàng chạy đến lân cận ngồi xuống. Các nàng phát hiện với lượng tài nguyên khổng lồ như thế, chỉ cần một phần nhỏ lượng thất thoát ra ngoài sẽ đủ để các nàng tu vi đại tăng, vì vậy chạy đến hưởng phúc của cung chủ. Đặc biệt là các nữ chưa đột phá thánh đế, cũng không biết qua bao lâu, khi toàn bộ nguyên thạch chồng chất và tài nguyên trước mặt trạng kiệt, tu vi của lạc nam chính thức nhảy vọt, bá đỉnh mở to ra gấp đôi Thánh Vương tối đỉnh trực tiếp phá tan bình cảnh, thánh tôn sơ kỳ. A a a a a, hắn ngửa đầu gào thét điên cùng, hưng phấn bên trong ánh mắt không thể che giấu được, chính thức trở thành thánh tôn cấp cường giả, phía trước chỉ còn thánh hoàng, thánh đế là có thể mơ đến cảnh giới chí tôn. Tuy rằng còn gánh nặng đường xa, nhưng Lạc Nam vẫn cao hứng vì thành tựu hiện tại của mình. Mở mắt ra, chứng kiến toàn bộ nhân của Đông Hoa cung nhìn mình như nhìn thấy quỷ, Lạc Nam thản nhiên nhún nhún vai, đừng bất ngờ. Sau này các nàng sẽ dần dần quen thuộc, bất kỳ ai lần đầu tận mắt nhìn thấy hắn tu luyện cũng đều biểu hiện ra bộ mặt như thế, lâu dần cũng sẽ thành thói quen mà thôi, vẫn chưa đủ, lần này hắn còn đạt được tài nguyên dành cho hồn tu. Ý niệm vừa động, hơn chục loại cửu tinh hồn đang, hai loại tài nguyên trí tôn tu hồn lần lượt là nhị phẩm cửu hồn tuyền thủy và nhất phẩm hồn đảng triệu năm, cửu huyền tuyền thủy là loại thủy dịch có khả năng đột phá, trị thương. Thanh lọc linh hồn cao cấp hơn cả hồn thạch nhũ nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi Lạc Nam chỉ đạt được một giọt hồn thạch nhũ là trí tôn tài nguyên nhất phẩm trong khi cửu hồn tuyền thủy là nhị phẩm hồn Đảng triệu năm là một quả trứng linh hồn của loài hồn thú thời thượng cổ nào đó bất quá vì không được ấp nở đúng kỳ hạn nên nó đã sớm chỉ còn lực lượng mất đi sự sống không hề do dự hồn đỉnh hoạt động đem cửu hồn tuyền thủy và hồn Đảng triệu năm cùng tất cả tài nguyên hồn tu khắc hút vào Lạc Nam khoanh chân nhập định, linh hồn tiến vào trong bách Mỹ phiêu hồn đồ, nhìn thấy cảnh này, khuyết hàng lệ và thủy triều tịch cũng xuất hồn nhập vào bên trong Bắc Mỹ phiêu hồn đồ, kết hợp với 69 vị tuyệt sắc hồn cơ hỗ trợ Lạc Nam tu luyện, gia tăng sự hiệu quả đến mức tối đa, không gũng công sau tất cả, tu vi linh hồn của Lạc Nam lại tiếp tục xé tan bình cảnh, từ hồn thánh vương viên mãn tiến vào hồn thánh tôn sơ kỳ, trăng rắc, từ luyện hồn nguyện tử ấn lại có một cái phong ấn mới vỡ nát kèm theo đó là thủ đoạn hồn tu cường đại khắc truyền vào trong đầu Lạc Nam. rời khỏi Bắc Mỹ phiêu hồn đồ trở về cơ thể, sắc mặt Lạc Nam có chút phức tạp, bà ngoại kia lưu lại mấy thủ đoạn hồn tu cho hắn giống như một loại của phần thưởng khi mỗi lần tu vi có tiến bộ. Lần trước đột phá hồn thánh vương, thủ đoạn hắn nhận được là Ngụy Tử hồn thuật, có tác dụng khiến linh hồn tiêu tán trong thời gian nhất định nhằm tiến vào trạng thái giả chết, lúc này ngươi sẽ như một cổ thi thể không có linh hồn nhằm lừa gạt qua mặt địch nhân. Lạc Nam chưa có cơ hội để giả chết lần nào, nhưng lần này đột phá hồn thánh tôm, thứ hắn đạt được gọi là xuất hồn pháp, có tác dụng xuất ra một tiêu linh hồn của bản thân chiếm đoạt thể xác của một người khác, hồn lực hóa kiếm, tử phách thuật, nguy tử hồn thuật cho đến xuất hồn pháp, bốn loại thủ đoạn tương ứng với đại hồn thánh, hồn thánh tướng, hồn thánh vương, hồn thánh tôm, mỗi một loại đều là quỷ dị vô cùng, không có thủ có, đánh lừa địch nhân, khống chế ngạn nhân đều có. Không thể không nói đây là một bộ thủ đoạn cực kỳ hoàn thiện của Hồn tu, có thể tưởng tượng bà ngoại của hắn, cũng là vị tu la đại trưởng lão kia là cường giả Hồn tu khủng bố vô cùng. Luyện nguyên xong luyện hồn, cung chủ có định luyện thể luôn không vậy? Tận mắt thấy Lạc Nam đem hai đại cảnh giới trùng kích chúng nữ đông hoa cung liền âm thầm suy đoán hắn có đột phá thể tu lên thể thánh công luôn hay không? Đáng tiếc Lạc Nam lại là lắc đầu, thịt của bạo không thú đã là tài nguyên tu luyện tam phẩm trí tôn. Nếu không tìm ra loại tài nguyên hoặc hoàn cảnh luyện thể nào khác đặc thù hơn, hắn đừng mơ thể tu sẽ có tiến bộ. Lần này thiên cơ lâu kinh doanh cũng thu được không ít tài nguyên luyện thể, bất quá đẳng cấp đều thấp hơn thịt bạo không thú. Lạc Nam cũng không còn cách nào, đột phá được nguyên hồn song tôn cũng thỏa mãn hắn được phần nào rồi. Ngẫn mặt nghiêng lên từng dung nhan tuyệt mỹ, hắn cười dài tuyên bố, tay châu thẳng tiến. Con đường bá chủ Chương 2335, lợi hại lắm sao, Thiên Cơ Lâu biến mất khỏi Nam Vực trong đêm, động tĩnh gây nên rất nhiều tu sĩ lân cận phát hiện, đáng tiếc muốn ngăn chặn Thiên Cơ Lâu là điều bất khả thi, ngay cả cửu cảnh trí tôn cũng vô pháp đuổi kịp tốc độ của nó, cả đám chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Cơ Lâu như một ngôi sao tan biến nơi chân trời, mà phương hướng Thiên Cơ Lâu di chuyển không thể nghi ngờ chính là Tây Châu. Băng cắt hư không, tốc độ so với sử dụng truyền tống trận của Trân Bảo Lâu còn khủng bố hơn. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Lạc Nam đã ngửi thấy vị mặn quen thuộc của gió biển, đưa mắt nhìn lấy hải dương trong xanh mênh mông cuồn cuộn, từng con sóng hùng vĩ dâng cao như những vách núi giữa đại dương khổng lồ, Lạc Nam trong mắt khó tránh khỏi cảm giác hoài niệm, cảm tháng một tiếng, Hằng La Đại Hải cũng khá lâu rồi, Hằng La Đại Hải là nơi đầu tiên Thiên Cơ Lâu hàng Lâm mà xuống, là nơi có những hồi ức khó quên đối với bản thân Lạc Nam, ở hàng La Đại Hải, hắn gặp được Vũ Lăng Phi, Dao Linh công chúa Thủy triều tịch, ba vị thê tử tuyệt sắc ôn nhu, ở Hàng La Đại Hải chứa đựng những ký ức đẹp của hắn và lạc tư tình. Ở Hàng La Đại Hải hắn kết lấy ân oán với Hải Long Cung, bắt giữ Hải Long công chúa là Hải Mạng Sa. Ở Hàng La Đại Hải lần đầu gặp được Bích Tiêu Sư Thúc, biết được bối cảnh phía sau Sư Phụ Đông Hoa Chí Tôn của mình không hề tầm thường Một lần nữa rơi vào lãnh thổ của Hằng La Đại Hải, thân phận của Lạc Nam đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, tâm thế cũng đã hoàn toàn khác biệt Lần đầu đặt chân vào vùng biển này, hắn chỉ là một thiếu chủ của Lạc Gia suy tàn, nhỏ bé như con kiến, bị trí tôn truy sát trốn đông trốn Tây, hiện tại một lần nữa quay về, hắn đã là Đông Hoa Cung Chủ, Nam Thiên Đại Hộ Pháp, cửu trưởng lão của Đúc Kiếm Sơn. Ý niệm vừa động, thiên phạt điểu sư khí thế bất phàm, thần Tuấn vô song hiện thân, tiểu sư, chúng ta đến Ngọc Giao đảo một chuyến. Lạc Nam nhất miệng đề nghị, nhảy lên lưng nàng, nói thế nào thì nói. Dù Lạc Nam chưa từng cùng Ngọc Giao Đảo có bất kỳ tiếp xúc nào, nhưng Giao Linh công chúa chính là nữ nhân của hắn, Ngọc Giao Đảo chính là nhà của nàng. Những năm qua cùng hắn lan bạc, Giao Linh cũng thường nhớ về phụ mẫu và các tộc nhân của mình, chỉ bất quá biết rằng Lạc Nam bận rộn trăm công nghìn việc nên hiểu chuyện chưa hề nói ra. Ngày hôm nay có cơ hội trở về hàng la đại hải, Lạc Nam cũng muốn ghé ngang Ngọc Giao Đảo một chuyến, xác định danh phận cho Giao Linh, làm tròn trách nhiệm của một người trượng phu. Từ sau khi đột phá yêu thánh đế, tốc độ của thiên phạt biểu sư không thua gì lạc nam toàn lực thi triển thân pháp, gáy, tiểu sư cất tiếng thét vang, đôi cánh đại bằng bao phủ thiên kiếp kinh hồn gian rộng, tứ chi đạp không, liền hóa thành một đảo sấm chớp màu tím xẹt qua bầu trời. Xa xôi giữa biển cả trong veo, một hòn đảo trôi nổi lơ lửng, nhìn từ xa, hòn đảo này như được đúc thành từ bạch ngọc, bên trên là quần thể kiến trúc mênh mông, đình đài lầu các hay cung điện đều thuần một màu trắng. Trên đỉnh ngọn tháp cao nhất, một lá cờ hình dạng thủy lông trích gào, dương nanh múa vuốt, bên dưới là ba chữ Hải Long Cung cực kỳ có khí phách, nơi này rõ ràng là Ngọc Giao Đảo nhưng lại treo cờ biểu tượng của Hải Long Cung, chứng minh rằng Hải Long Cung đã thu phục nơi này, biến Ngọc Giao Đảo trở thành thế lực phụ thuộc dưới trướng, mà cũng không có gì khó hiểu, sau khi Hải Long Cung có được hai vị thủy Long tu vi trí tôn, lại thêm nhân vật có khả năng ngăn chặn giả tâm của bọn hắn là bích tiêu nương nương đã không còn hình bóng. Hải Long Cung nghiễm nhiên trở thành bá chủ của toàn bộ Hằng la đại hải mên mông này rồi. Lúc này ở bên trên ngọc giao đảo, một quan cảnh đang xảy ra, chỉ thấy từ trên xuống dưới các thành viên của ngọc giao đảo đều tụ hợp, cung kính cuối thấp đầu trước một tên thanh niên thần thái kiêu ngạo, vi phong không gì sánh được ngồi trên bảo tọa. Thanh niên này không ai khác chính là Hải Long Thái Tử, đệ đệ của Hải Mạn Sa, đệ nhất thiên tài Hải Long Cung tại thời điểm này. Với bối cảnh hiện tại, trừ cao tầng trưởng bối của Hải Long Cung. Địa vị của Hải Long thái tử chính là vô thượng ở Hằng La đại hải. Hải Long thái tử ngồi trên cao, ánh mắt hờ hững quét xuống dưới hiện trường, một dàn các thiếu nữ như hoa như ngọc, số lượng lên đến vài chục người xếp thành hàng để hắn tuyển chọn. Ầm, uhm, Hải Long thái tử bất chợt vỗ bàn, dọa cho từ trên xuống dưới ngọc giao đảo trong lòng giật thoát, Vô dụng, một đám nữ nhân vô dụng, ngay cả nửa phần giao linh công chúa cũng không đạt đến. Hải Long thái tử nộ rống, người của ngọc giao đảo cúi thấp đầu. Tâm thầm bất đắc dĩ, Hải Long Thái tử từng ngấp nghé dung mạo của Giao Linh, nàng chính là đệ nhất mỹ nhân Hằng la đại hải, chỉ cần là nam nhân trẻ tuổi liền không có người không thèm thùn nàng. Đáng tiếc sau khi Giao Linh bỏ trốn thành công, Hải Long Thái tử liền muốn chuyển mục tiêu sang các nữ đệ tử của Ngọc Giao Đảo. Sau một thời gian dài, thương thế từ lần trước đã khôi phục, tu vi lại tiến bộ. Hải Long Thái Tử liền yêu cầu đảo chủ của Ngọc Giao Đảo là Giao Thuần tập hợp tất cả nữ nhân ưu tú nhất của Ngọc Giao Đảo cho hắn tuyển chọn, thân dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Giao Thuần chỉ đành chiều ý của Hải Long Thái Tử, chọn ra những nữ đệ tử xuất sắc nhất của Ngọc Giao Đảo tụ hợp ở nơi này, đáng tiếc làm sao có thể tìm ra người nào sánh bằng Giao Linh. Cho nên Hải Long Thái Tử mới lên cơn thịnh nộ, Giao Thuần, bổng Thái Tử không cần biết ngươi dùng thủ đoạn gì. Phải mang Giao Linh công chúa về đây cho ta. Hải Long Thái tử gần từng chữ một, bằng không Ngọc Giao Đảo không cần thiết phải tiếp tục tồn tại, lời vừa nói ra, sắc mặt Giao Thuần và tất cả thành viên của Ngọc Giao Đảo biểu lộ đại biến, Thái tử xin rộng lượng tha thứ. Giao Thuần cắn chặt răng, không lưng cúi đầu, từ lúc Ngọc Giao Đảo thuần phục Hải Long cung đến nay chưa từng hai lòng, Giao Linh hiện tại sống chết chưa rõ, ngay cả người làm phụ thân như ta cũng không biết nàng ở đâu, làm sao có thể tìm kiếm trở về. Đúng vậy à, Giao Linh một thân một mình ở nguyên giới tàn khốc, chúng ta biết tìm nàng ở đâu. Các vị trưởng lão của Ngọc Giao Đảo cũng là vô cùng khổ sở, bổn thái tử không quan tâm. Hải Long Thái tử lạnh lùng cười, Ngọc Giao Đảo của các ngươi quá yếu, chẳng có chút giá trị nào đối với bổn thái tử ngoại trừ cung cấp nữ nhân, đáng tiếc mỹ nhân tốt nhất của các ngươi là Giao Linh lại không lấy ra được, còn giữ các ngươi làm gì, ầm ầm, thanh âm vừa dứt. Sau lưng Hải Long Thái tử hiện ra hai tên tướng quân, Tu Vi Thánh đế hậu kỳ quét ngang toàn trường, ép đến toàn bộ Ngọc Giao đảo không ai thở nổi. Nhiều năm qua Hải Long cung xưng hùng xưng bá hàng la đại hải, khai thác rất nhiều tài nguyên để phát triển thế lực, vì vậy chiến lực đại tăng, cường giả cấp cao cũng sản sinh ra không ít, chỉ cần Thái tử ra lệnh một tiếng, ngày hôm nay Ngọc Giao đảo chính thức bị diệt. Hai tên tướng quân hưng phấn cười dài, xin Thái tử dơ cao đánh khẽ. Tất cả chúng ta sẽ thay giao linh công chúa hầu hạ thái tử hài lòng. Một đám nữ đệ tử của Ngọc Giao Đảo cố gắng lấy lòng, đáng tiếc hải Long thái tử bất phi sở động, thẳng nhiên nói, 10 ngày, cho các ngươi kỳ hạn 10 ngày tìm ra giao linh hoặc mỹ nhân đủ khả năng thay thế giao linh cho ta, không cần chờ lâu đến thế. Một thanh âm bất chật vang lên, tất cả đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy hư ảnh một con dao lông màu trắng bay vọt vào, hóa thành hình dáng cả thanh niên tiến đến trước mặt hải Long thái tử quỳ xuống. Thuộc hạ tham kiến Thái tử, Bạch Giao Thiên, là ngươi à? Đứng lên đi! Hải Long Thái tử lạnh nhạc cười, Bạch Giao tộc vốn là chủng tộc thân cận với Ngọc Giao Đảo, các tu sĩ của Ngọc Giao Đảo và các yêu thú Bạch Giao tu luyện nhân Giao Tuyên Thệ Công, quan hệ đôi bên cực kỳ thấm thiết, xem như ngang hàng, nhưng từ khi Hải Long cung thống nhất Hằng la đại hải, hoàn cảnh đã thật sự thay đổi. Bởi vì Bạch Giao tuy chỉ là giống loài tạp chủng của Long Tộc nhưng dù sao cũng có một tiêu huyết mạch yếu ớt của Long Tộc, cho nên Bạch Giao Tộc rất được Hải Long Cung trọng dụng và tín nhiệm, xem như chó trung thành. Vậy nên địa vị của Bạch Giao Tộc lập tức liền áp đảo Ngọc Giao Đảo, đôi bên đã không còn ngang hàng nữa. Bạch Giao Tộc trở nên kiêu căng hống hách, không còn chấp nhận mối quan hệ thân mật với Ngọc Giao Đảo, ngược lại chuyển sang nịnh nọt, dùng đủ mọi cách lấy lòng Hải Long Cung. Lúc này chứng kiến thiếu chủ của bạch giao tộc là bạch giao thiên xuất hiện, giao thuần đám người vô thức cảm thấy bất an, bạch giao thiên, ngươi vừa nói thế là sao? Hải Long thái tử hiếp mắt hỏi, năm đó ngươi cũng suy mê giao linh công chúa, chẳng lẽ biết được tung tích của nàng, thuộc hạ không biết. Bạch giao thiên cung kính cúi đầu, nhưng thuộc hạ biết có một mỹ nhân đủ sức thay thế giao linh, thậm chí khiến thái tử kích thích, vô hải Long thái tử quả nhiên hứng thú ngồi thẳng lưng, nở nụ cười thú vị, là ai? Nếu như có thể khiến ta hài lòng, chắc chắn sẽ trọng thưởng cho ngươi, đa tạ thái tử. Bạch Giao Thiên cười quỷ dị, nhìn lấy Giao Thuần gằng từng chữ một, chính là phu nhân của vị đảo chủ này, đồng thời cũng là mẫu thân của Giao Linh công chúa, ngươi. Giao Thuần gầm lên phẫn nộ, toàn bộ ngọc Giao Đảo cũng căm phẫn nhìn chầm chầm Bạch Giao Thiên, cả đám căm hận nói không nên lời, chẳng ngờ tên tiểu nhân này lại dụng tâm độc ác như thế, còn có chuyện như thế sao? Hải Long Thái tử nhết miệng cười ta, không sai. Bạch Giao Thiên Đắc ý nói, dung nhang của Giao Linh có được là kế thừa vẻ đẹp của mẫu thân nàng, hơn nữa phong vận của Mỹ Phụ tinh chắc sẽ khiến Thái tử say đắm, ha ha. Hải Long Thái tử tức tiếng cười to, mau triệu tập nàng cho ta, bục, Giao Thuần quỳ gối xuống đất, cố gắng cầu xin. Hải Long Thái tử xin đừng nghe tiểu nhân xúi dục, thê tử ta đã là tàn hoa bại liễu, làm sao xứng với thân phận của người, câm miệng. Nếu nữ nhi của ngươi đã không có phúc hầu hạ ta, vậy thì để mẫu thân của nàng thay thế. Hải Long Thái tử bá đạo nói, một là nàng hầu hạ ta, hai là Ngọc Giao đảo các ngươi chôn cùng nàng, lựa chọn đi, nhìn thấy cảnh tượng này, các vị tộc nhân của Ngọc Giao đảo hướng bạch giao thiên nộ hống, dõi cho súc sinh tiểu nhân bị ủi năm xưa chúng ta quả nhiên mắc mù mới muốn tác hợp ngươi cho công chúa, cũng may công chúa sáng suốt, ngươi chỉ xứng với súc sinh thôi, khà khà khà, các ngươi cứ mắng chửi đi. Bỗng thiếu chủ vui lòng nhìn đảo chủ phu nhân hầu hạ dưới thân Thái tử. Bạch Giao Thiên không quen nịnh hót, đó là phúc phận của nàng, không phải ai cũng đủ tư cách hầu hạ Hải Long Thái tử đâu, chết. Giao Thuận rốt cuộc nhịn không nổi, điên cuồng phát động thế công tấn công Bạch Giao Thiên, hừ, hai tên tướng quân sau lưng Hải Long Thái tử hừ một tiếng, khí thế thánh đế hậu kỳ của thần thú trấn ra, Bạch Giao Thiên liên tục lùi bước, ngày hôm nay, Ngọc Giao Đảo thà chết cũng không để các ngươi tọa nguyện. Giao Thuận căm phẫn viết cào, lên, không để lũ súc sinh này làm nhục chúng ta như vậy. Từ trên xuống dưới ngọc giao đảo đồng lòng, Tu Vi tất cả bùng nổ, phu quân, để ta và ngươi đồng sinh cộng tử. Một vị Mỹ phụ nhân có dáng vẻ giống với Giao Linh đến 7 phần cũng từ nơi bí mật bay ra tham chiến, Tu Vi Thánh Đế Trung Kỳ ầm ầm chuyển động, hiển nhiên nàng chính là thê tử của Giao Thuận, cũng là mẫu thân của Giao Linh, các ngươi muốn tạo phản phải không? Hải Long Thái Tử hiếp mắt cười, chúng ta chính là muốn phản, thà chết bất nhục, con chó bị dồn đến đường cùng còn biết cắn người, húng hồ vì Ngọc Giao Đảo bị Hải Long Thái Tử và Bạch Giao Thiên hợp tác nhục nhã như thế, muốn phu nhân của giáo chủ phải hầu hạ bọn chúng, đáng tiếc, các ngươi không đủ tư cách. Hải Long Thái Tử cười tà, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội ung dung bóp nát, đùng, ngọc bội vừa vỡ, một cổ trí tôn uy áp quét ngang toàn bộ Ngọc Giao Đảo, ông ông ông. Ngọc giao đảo lắc lư dữ dội, trí tôn thủy long lực từ trong ngọc bội ngưng kết thành một cái long trảo khổng lồ, hung hăng trấn xuống, là công kích của trí tôn. Giao thuần chúng nhân biến sắc, cả đám cố gắng đồng tâm hiệp lực, thi triển thế công chống lại, đùng, phốt, đáng tiếc thánh đế ở trước mặt công kích của trí tôn liền yếu như kiến hôi, cả đám hung hăng bay ngược đụng nát thành vách cắt kiến trúc, máu tươi phun trào, ngay cả giao thuần và thê tử của mình cũng không ngoại lệ, buồn cười. Công pháp của các ngươi chỉ mạnh khi kết hợp với Giao Long, đáng tiếc Bạch Giao tộc đều đã trở thành thuộc hạ của Hải Long Cung, các ngươi còn gì để chống lại? Bạch Giao Thiên Kinh Bỉ nói, không có Giao tộc chúng ta, Ngọc Giao đảo chỉ là cái rắm, đừng nói nhảm nữa, bổn thái tử muốn nàng, Hải Long thái tử nở nụ cười dâm dục, ung dung bước đến bên cạnh phu nhân đảo chủ, sắc mặt Giao Thuận và phu nhân trở nên điên cùng, cả hai quyết định tự bạo, muốn tự bạo. Quên chúng ta rồi sao? Hai vị tướng quân hộ vệ của Hải Long Thái tử hừ một tiếng, trạng thái toàn thịnh dùng lực đánh vào đan điền hai người, phốt. Giao Thuận và Phu Nhân một lần nữa phun máu, lực lượng đang dùng nén trong đan điền bị đánh tan. Thái tử, ngươi ăn mỹ Phu Nhân, cho ta các nữ đệ tử nhé. Bạch Giao Thiên cầu khẩn, tùy ý ngươi. Hải Long Thái tử cười tà, Bạch Giao Thiên hưng phấn liếm môi, trực tiếp tại chỗ cởi y phục, lao đến các nữ đệ tử đã trọng thương muốn thực hiện hành vi cầm thú. Ngọc dao đảo từ trên xuống dưới tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ hận không thể lập tức chết đi để thoát khỏi địa ngục này. Gáy, một thanh âm kiệt ngạo bất tuần xé tan thương khung bổng nhiên hàng lâm. Trong khi tất cả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ở giữa thiên không đã dán xuống một đạo đế kiếp mang tính hủy diệt. hự bạch giao thiên bị dán trúng đầu, toàn thân nổ tung như thịt vụn, linh hồn màu trắng hoảng sợ bay vọt ra ngoài, trích trào như lệ quỷ, kẻ nào dám đánh nô tài của hải long thái tử, đáp lại hắn. Một thanh âm hờ hững vang vọng thương khung, Hải Long Thái Tử. Lợi hại lắm sao? Con đường bá chủ, chương 2336, như ở trong mộng, Hải Long Thái Tử. Lợi hại lắm sao? Thanh âm mang theo vẻ hờ hững vang vọng thiên không, lại khiến sắc mặt của toàn trường trở nên ngơ ngát, ở phạm vi hàng trăm vạn dặm hàng la đại hải. Có ai chưa từng nghe qua danh tiếng của Hải Long Cung và Hải Long Thái Tử? Đấy thế mà hôm nay, Có người ra tay đánh nát nhục thân của chó săn trung thành của Hải Long Thái tử là Bạch Giao Thiên, thậm chí còn buông lời xem nhẹ Hải Long Thái tử. Muốn chết, chắc chắn là hành vi muốn chết, mặc dù vừa rồi một lùn thiên kiếp toái đi nhục thân của Bạch Giao Thiên khiến tất cả biết được người ra tay rất có thể là thánh đế cấp cường giả. Bất ngờ xuất thủ, Bạch Giao Thiên chỉ mới là thánh hoàng đương nhiên không thể nào chịu nổi, nhưng Hải Long cung chính là trí tôn thế lực A. Không thấy ngay cả thánh đế thế lực nổi danh lâu đời là Ngọc Giao Đảo cũng khuất phục sao, là tên vô danh tiểu tốt nào muốn thể hiện trước mặt bổn thái tử. Hải Long thái tử nhét miệng cười rằng, hướng mắt nhìn lên thiên không, tuy rằng Bạch Giao Thiên chỉ là con chó của hắn, nhưng đánh chó phải nhìn mặt chủ, hơn nữa kẻ này còn dám buông lời xem thường thân phận của mình, trong lòng Hải Long thái tử đã dáng đối phương tội chết, giấy tiếng giấy kiệt nạo vẫn vang vãn không gian. Một tia sấm sét màu tím như lưu tinh từ chân trời vọt đến, sắc mặt vài vị thánh đế của Ngọc Giao Đảo âm thầm ngưng trọng, tình cảnh vừa rồi khiến tất cả nghĩ rằng người xuất thủ đã ở khoảng cách gần, không ngờ còn ở xa xôi như vậy. Điều này chứng tỏ đây là một vị thánh đế rất mạnh, đáng tiếc ở trước mặt trí tôn thế lực cũng phải nằm sắp mà thôi. Bất quá lúc này bất kỳ một biến số nhỏ nào cũng đủ để trở thành tia hy vọng duy nhất của Ngọc Giao Đảo, là ngọn cỏ cứu mạng. Tất cả thành viên của Ngọc Giao Đảo trong mắt đều lé lên vẽ chờ mong, thiên phạt điểu sư uy phong lẫm liệt với sải cánh hàng chục mét, thân thể to lớn bất phàm, mắt ưng thân sư, trên người mang theo cảm giác ác bách mạnh liệt rốt cuộc hàng lâm. Đây là thần thú gì, toàn trường nhất thời hít sâu một hơi, dáng vẻ oai hùng này so với Thủy Long thậm chí còn vượt qua. Bất quá ánh mắt của tất cả đều nhanh chóng hội tụ vào trên lưng của thiên phạt điểu sư, nơi có một tên nam tử cực kỳ khó diễn tả ung dung ngồi đó. Tóc dài phiêu lãng không trói buộc, đôi mắt hắt bạch phân minh rõ ràng, khí chất uy vũ và tà mị kết hợp, chỉ nhìn hình dáng bên ngoài, bất kể là bạch giao thiên chó săn hay hải long thái tử hùng hổ dọa người trước đó đều không đủ tư cách so sánh với nam tử này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt không ít nữ đệ tử của Ngọc Giao đảo sáng lên lấp lánh, là hắn, một bà lão trong hàng ngũ trưởng lão Ngọc Giao đảo âm thầm rùng mình, nhịp tim đập lên dữ dội đến mức hít thở không thông, không phải ai khác. Bà ta chính là vị trưởng lão năm đó từng hộ tống Giao Linh công chúa đến đấu giá hội, cũng là người từng nhìn thấy qua vị nam tử này. Bà ta cũng là người duy nhất biết được khả năng cao Giao Linh sẽ đi cùng với hắn, nhưng vì bảo trì bí mật nhằm bảo vệ Giao Linh, bà ta chưa từng tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, thậm chí là đảo chủ và phu nhân. Hiện tại nhìn thấy hắn xuất hiện, tâm trạng của bà cực kỳ phức tạp và hỗn loạn, vừa mừng vừa sợ, mừng vì khả năng Giao Linh chọn đúng người. Sợ là hắn sẽ tiêu đời vào tay Hải Long cung. Chí tôn thế lực mang đến uy hiếp quá lớn. Tiểu tử, bổn thái tử có hứng thú với tọa kỵ của ngươi, mau giao nó cho ta. Hải Long thái tử ánh mắt tham lam đến cực điểm nhìn chầm chầm thiên phạt điểu sư. Hắn chưa từng nhìn thấy tọa kỵ nào uy phong và có vẻ ngoài khí phách đến như vậy, lập tức sinh lòng tham lam. Lạc Nam nhét miệng cười nhạt, sát cơ trong mắt đã dần dần cháy lên. Năm đó mặc dù Hải Long thái tử từng bị hắn cường thế trấn áp. Nhưng vì không muốn bí mật Long Thần bị bại lộ, sau khi thả khỏi bá đỉnh, hắn đã xóa sạch trí nhớ của Hải Long Thái Tử, cho nên hiện tại Hải Long Thái Tử đã không biết hắn là ai, còn dám có ý đồ với tiểu sư của hắn. Và cũng ở khoảnh khắc này, Lạc Nam tuyên án Hải Long Thái Tử tội chết, mặc kệ Hải Mạng sa nghĩ gì, hành vi Hải Long Thái Tử ức hiếp Ngọc Giao Đảo đã đụng vào Giao Linh, Hải Long Thái Tử thèm muốn tiểu sư đã động vào điểm mấu chốt của Lạc Nam. Hải mạng sa còn chưa đủ trọng lượng để hắn tha thứ, muốn cướp nàng. Ngươi có bản lĩnh thì thử xem. Lạc Nam nhét miệng cười nhạt, hừ, chẳng lẽ bổn thái tử không thuần phục được một tọa kỵ. Hải Long thái tử nhét mép đầy xem thường, việc nhỏ như thế không cần bổn thái tử đích thân ra tay, tuân mệnh, hắn vừa dứt lời, một vị tướng quân ở sau lưng hắn đã hiểu ý bước lên, trống, bản thể tái hiện, hóa thành một tôn thủy Long tu vi yêu thánh đế hậu kỳ. Dương nanh múa vuốt lao thẳng đến tiểu sư gầm thét, ngoan ngoãn quy thuận thái tử, tha cho ngươi khỏi chết, gáy, đối mặt với thủy Long khổng lồ, tiểu sư bá đạo ngửa đầu thét vang. Trong khoảnh khắc đó, huyết mạch thiên phạt điểu sư và thể chất yêu hoàng chiến thể cùng lúc được kích hoạt, từ trên thân thể, một luồng yêu hoàng uy ác cực độ uy nghiêm, có thể nghiền ép thiên hạ vạn yêu quét ngang mà ra, hừ, thủy Long tướng quân toàn thân như gặp phải trọng kích, huyết mạch trung sợ như đối mặt với tồn tại đế hoàng Mặc dù hắn là Long tộc, nhưng Long tộc cũng thuộc yêu tộc, hơn nữa Thủy Long chỉ là một nhánh nhỏ mà thôi, không thể sánh bằng Chân Long chính tông, vì vậy đối mặt với yêu hoàng chiến thể có khả năng áp bách vạn yêu của tiểu sư, chiến ý nhất thời suy giảm hơn một nửa. Chưa dừng lại ở đó, khi thiên kiếp trên bầu trời dán xuống, yêu hoàng lực của tiểu sư cũng dung hợp vào trong đó, lập tức khiến sức mạnh công kích bạo tăng, vành tạc trực diện lên cơ thể Thủy Long tướng quân. Phốc, máu tươi cùng phun, từng lớp vảy rồng nát bấy Tiểu sư hung hăng xẹt qua không gian, một đôi thiên phạt lôi dực quét ngang thân rồng, hự, bầu trời chấn động, đường đường thủy Long tướng quân như diệu đứt dây rơi xuống, máu tươi nhuộn đỏ mặt biển, mau cứu hắn. Hải Long thái tử quát to một tiếng, trống, vị hải Long tướng quân còn lại lập tức lao vọt lên, toàn bộ thủy Long lực ngưng tụ thành một viên thủy Long pháo, nhắm thẳng tiểu sư bắn ra, phiền phức quá, lạc nam lạnh nhạt lên tiếng, trong khoảnh khắc, nghịch Long vực bá đạo quét ngang. Lấy Lạc Nam làm trung tâm, bất kể là linh hồn của Bạch Giao Thiên, hai tên thủy long tướng quân hay Hải Long thái tử đều là toàn thân chấn động, từ sống lưng cho đến chân tay lạnh buốt, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu, ngay cả thủy long pháo mà tên tướng quân đang ngưng tụ cũng ầm ầm vỡ tan. "Ngươi, ngươi, Hải Long thái tử rung lẩy bẩy, ngơ ngác đến cực điểm thì thào, ngươi là quái vật gì?" Toàn bộ Ngọc Giao đảo tĩnh lặng đến cực điểm, chỉ còn lại tiếng bước chân của Lạc Nam, hắn đang bước chậm rãi. Chuyện gì xảy ra? Người của Ngọc Giao Đảo không phải long tộc hay yêu thú, vì vậy hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác ác bách đến ngạc thở lúc này của nghịch lông vực. Bọn hắn vừa rồi chỉ nghe một tiếng cầm trong cơ thể của Lạc Nam vang lên, sau đó toàn bộ địch nhân đều run rảy như cày sấy. Thật khủng bố, hắn rốt cuộc là ai? Giao thuần ngơ ngát, vô thức xiếp chặt tay của thê tử. Nam nhân này là Phúc hay họa, Lạc Nam bước rất chậm, nhưng mỗi bước chân đều như đạp lên trái tim của tất cả mọi người ở đây ngươi, ngươi đừng đến đây. Hải Long Thái tử vô thức khép chặt hai chân, chẳng biết vì sao khi đối phương càng đến gần, hắn cảm thấy càng bất an, một ký ức vô hình nào đó trôn vùi trong tâm trí như đang trỗi dậy làm hắn sinh ra cảm giác ám ảnh dữ dội. Ngay khi Lạc Nam bước đến bên cạnh hắn, Hải Long Thái tử thậm chí nằm rạp xuống đất, đáng tiếc Lạc Nam lại bước qua cả hắn, từ đầu đến cuối chưa thèm bận tâm, tiến về phía của đoàn người ngọc giao đảo, vị, vị công tử này, giao thuần lấy can đảm lên tiếng. Lại phát hiện cổ họng khô khốc không nói nên lời, nào ngờ Lạc Nam bỗng nhiên cuối thấp người, nở một nụ cười ôn hòa đem cả giao thuận và phu nhân của y đỡ lên, mở miệng chân thành, tiểu tế tham kiến nhạc phụ và nhạc mẫu, tỉnh, tỉnh lặng đến cực hạn, từng đôi mắt của hàng nghìn thành viên trên ngọc giao đảo như muốn lòi ra, hoài nghi mình vừa nghe lầm, cái gì, các hạ vừa nói, giao thuần lùng bùng lỗ tai, chỉ có thê tử của hắn là hai mắt tỏa sáng, hiếu kỳ quan sát Lạc Nam từ đầu đến chân. Dùng ánh mắt của mẹ vợ nhìn con rễ, gật đầu liên tục, cốt cốt cốt, ta liền biết nha đầu kia sẽ không có việc gì, còn mang về một chàng rễ quý, ha ha, lạc nam âm thầm buồn cười, xem ra định lực của nhạc mẫu đại nhân tốt hơn nhạc phụ rất nhiều, ngọc giao đảo ngơ ngắt nhìn nhau, lời của phu nhân giúp bọn hắn chứng minh được mình chưa từng nghe lầm, tất cả lời nói của vị nam tử tuấn lãng vô song, thần bí phi phàm này là sự thật, các hạ, các hạ nói thế là sao? Sắc mặt Giao Thuần trở nên nghiêm túc, Giao Linh là hòn ngọc quý trong tay hắn, nàng đã có phu quân mà hắn chưa từng hay biết, điều này khiến trong lòng hắn vô cùng phức tạp, nhất là khi gặp nhau ở tình cảnh như bây giờ. Chuyện kể ra thì rất dài, nhưng Giao Linh vẫn luôn ở bên cạnh tiểu tế trong thời gian qua. Lạc Nam miễn cười nói, cô gia, ngươi mau rời đi. Bà lão vội vàng tiến lên, nghiêm túc hướng Lạc Nam nói, lão thân từng chứng kiến thiên phú của ngươi, biết ngươi chắc chắn xứng với công chúa. Chỉ cần rời khỏi nơi này, thiên hạ bốn bể đều là nhà, đừng đắc tội với Hải Long Cung sẽ lâm vào tai họa, tương lai có thể quay về trả thù cho chúng ta, tại sao phải là tương lai? Lạc Nam nở nụ cười, hắn hướng mắt về phía Bạch Giao Thiên, thanh âm lạnh lẽo, Bạch Giao tộc, từ ngày hôm nay chính thức xóa tên khỏi Hằng la đại hải, ngươi. Bạch Giao Thiên linh hồn phẫn nộ, để xem ngươi có bản, bùng, còn chưa nói dứt câu, linh hồn của hắn đã mãnh liệt nổ tung trực tiếp hóa thành cạn bã, thịt của thủy Long cũng không tệ, bổn cung sinh. Lạc Nam tiếp tục nói, tốc biến triển khai, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện đã ở trên thiên không, đồ Long trưởng mãnh liệt hình thành, sát thế gia tăng đến mức dữ dội, nghịch lông văn bạo phát mạnh mẽ, hung hăng trưởng xuống, đứng trước nghịch lông uy áp, đặc biệt là khi Lạc Nam vừa đột phá thánh tôm, hai vị thủy Long tướng quân ngay cả khả năng phản kháng cũng không có, đùng, đùng. Hai cái đầu rồng nổ tung, linh hồn mãnh liệt tiêu tán, chính thức hóa thành hai bộ thi thể khổng lồ, trời ơi! Ngọc giao đảo nhìn mà như rơi vào hầm băng, đến lượt ngươi. Lạc nam mãnh liệt hướng mắt nhìn Hải Long Thái tử, không được, ta là con trai của Hải Long Chí Tôn, ngươi không dám giết ta. Hải Long Thái tử ngửa đầu nổ hống, từ trong lòng ngực bóp nát một kiện ngọc bội, trống, trong nháy mắt, một hư ảnh nam tử trung niên như xuyên qua hư không dám lâm. Hai mắt bề nghệ nhìn xuống chúng sinh, lãnh đạm mở miệng, kẻ nào chọc vào nhi tử của bổn cung chủ, xong toàn bộ ngọc giao đảo tuyệt vọng dân trào, hư ảnh Hải Long trí tôn hàng lâm, Lạc Nam dù lợi hại đến đâu cũng không phải đối thủ A, bất quá cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả lòi cả hai mắt ra ngoài, một hư ảnh. Lạc Nam lạnh nhạt quét mắt nhìn Hải Long trí tôn, gọi bản thể của ngươi đến đi, thanh âm vừa dứt, Lạc Hồng kiếm ngân vang trong tay, sức mạnh của Chí bảo binh nhân tộc. Hai hành tinh xoay tròn, bỉ ngạn hoa nở rộ, một kiếm tinh thần hội tụ mãnh liệt trảm lên bầu trời, lớn mật. Hư ảnh Hải Long chí tôn nộ hống, toàn bộ lực lượng hóa thành một cái lông trảo khổng lồ nghiền ép trấn xuống, xoẹt, nào ngờ đường đường là hư ảnh của chí tôn thi triển công kích lại chẳng khác nào giấy vụn. A a a a, đứng trước kiếm khí khủng bố của Lạc Hồng kiếm, hư ảnh Hải Long chí tôn chỉ kịp phát ra một tiếng gầm đầy sợ hãi trước khi bị chém làm đôi. Ngọc Dao Đảo nhìn mà như muốn nghẹt thở, còn Hải Long thái tử đã sớm vãi cả ra quần. Phát giác ánh mắt của Lạc Nam quét đến, Hải Long thái tử cầu khẩn chắp tay, "Xin đừng, vừa rồi nhạc phụ của ta cũng cầu như vậy nhưng ngươi không bận tâm." Lạc Nam nở nụ cười lạnh khốc, thấy hắn thật sự nổi lên sát khí, Hải Long thái tử sắc mặt dữ tợn, chuyển sang uy hiếp nghiến răng, "Chờ lão tổ và phụ thân của ta đánh xong Mê Linh Sâm Lâm sẽ lập tức đuổi về nơi này, ngươi chết chắc rồi, đánh Mê Linh Sâm Lâm à?" Ánh mắt Lạc Nam hiếp lại, Ken Lạc Hồng trẳng xuống, đầu lâu tung bay, ngay cả linh hồn của Hải Long Thái Tử cũng bị nghiền nát. Đối với những kẻ quá yếu như Hải Long Thái Tử, Lạc hồn chỉ làm mất thời gian, chẳng mang đến một chút dinh dưỡng nào nên Lạc Nam cũng lười thi triển. Chuyện này là thật sao? Chứng kiến ba cổ sát trồng không đầu lần lượt là hai tên Thủy Long Tướng Quân và Hải Long Thái Tử vừa rồi còn hung ác không ai sánh bằng đã ngã trong vũng máu. Tất cả ngọc giao đảo như đang trải qua một giấc mơ. Một giấc mơ hoang đường đến cực điểm, giao linh của bọn họ mang về chàng rễ gì thế này, lạc nam thu hồi lạc hồng kiếm, hướng người của ngọc giao đảo trầm giọng hỏi, vừa rồi hắn nói Hải Long Cung đánh Mê Linh Sâm Lâm, không sai. Nhạc mẫu đại nhân nhanh mồm nhanh miệng trả lời, Hải Long Cung giả tâm ngập trời, cảm giác hàng la đại hải là chưa đủ nên muốn mở rộng lãnh thổ, bọn hắn đã kết minh với thiên phong trí tôn, dẫn quân đánh vào Mê Linh Sâm Lâm, bất quá Mê Linh Sâm Lâm cũng tồn tại một trí tôn cường đại Có thể lấy một địch ba nên cục diện đang ở thế giàn co, nhưng lực lượng dưới trướng Nguyên Linh Xâm lâm lại không sánh bằng, sợ rằng càng đánh sẽ càng bất lợi, lạc nam vuốt vuốt cầm, nhạc mẫu quả nhiên thông minh lanh lợi, chỉ vài câu nói đã miêu tả toàn cảnh chiến sự, xem ra Giao Linh là được kế thừa cá tính từ nàng. Hắn hơi suy nghĩ, thiên phong trí tôn chắc hẳn là thiên phong thánh đế của thiên phong đế quốc đã thành công tụ tập quốc vận đột phá cảnh giới, con hàng này so với càng quân lão cẩu còn khá hơn. Còn vị trí tôn của mê linh xâm lâm ngăn chặn giả tâm của bọn hắn ắt hẳn là bồ ma thụ, ngươi thật sự đã cùng nữ nhi của ta. Giao thuần sốt ruột lên tiếng, lạc nam bật cười, hắn hiểu tâm tình của người làm phụ thân, ý niệm vừa động, giao linh đã sớm chờ sẵn trong linh giới châu hiện ra, nở nụ cười hạnh phúc, phụ mẫu, ngọc giao đảo, ta đã cùng phu quân trở về, con đường bá chủ, chương 2337, bồ ma thụ biệt khuất. Mộng thật sự như một giấc mộng hoang đường đối với tất cả thành viên của Ngọc Giao Đảo, cảm xúc như được chuyển biến từ địa ngục đến thiên đường. Trước đó toàn bộ Ngọc Giao Đảo vì cầu xin chấp nhận khúng đúng trước sự cường thế của Hải Long Thái Tử để bảo toàn tính mạng của hơn nghìn thành viên. Mãi đến khi Hải Long Thái Tử nghe theo lời của tên tiểu nhân Bạch Giao Thiên muốn hạ nhục bọn họ đến mức tấn cùng mới thà chết cũng không khuất phục, trong lòng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với cái chết, ấy thế mà vô cùng đột ngột. Trên trời rơi xuống một vị nam tử uy phong như thần, cường đại đến mức hoang đường tự nhận là con rể của Ngọc Giao Đảo, tra tay tiêu diệt cừu nhân một cách đầy quyết đoán, còn mang theo hòn ngọc quý đã mất tích từ lâu trở về. Trong khoảnh khắc Giao Linh thật sự xuất hiện và nở nụ cười hạnh phúc đó, đừng nói là những người khác, ngay cả Giao Thuần cũng sắp hòa tan rồi. Nhìn thấy nữ nhi tung tích không rõ trong thời gian qua, tưởng chừng đã giữ nhiều lành ít bình an trở về, hơn nữa rõ ràng khí chất và thực lực đều đề thăng vượt bật. Bất kỳ bậc phụ mẫu nào trong thiên hạ cũng không cầm lòng được bảo bối của nương thật sự là ngươi rồi đảo chủ phu nhân bật khóc nước nở ôm nữ nhi vào lòng tất cả tâm trạng nặng nề đè nén trong suốt thời gian dài quét sạch sành xanh các vị trưởng lão đệ tử và thành viên Ngọc Giao đảo Hồng quang đầy mặt rạng rỡ dưới ánh mặt trời ngay cả giao thuần trước đó tâm tư phức tạp lúc này cũng dùng ánh mắt thật sự cảm kích nhìn lấy lạc Nam Tuy là một nam nhân cứng cỏi có thể quỳ gối dưới chân địch nhân đổi lấy an toàn cho thân nhân Sẵn sàng cùng địch nhân liều mạng để bảo toàn trinh tiết cho thê tử lúc này cũng không nhịn được viền mắt đỏ lên, Lạc Nam vỗ vỗ bả vai giao thuần, hắn hiểu tâm trạng của một người phụ thân vì vậy vô cùng thông cảm, cô gia, chúng ta mau rời đi. Đại trưởng lão Ngọc Giao Đảo hướng Lạc Nam trịnh trọng nói, nhưng lúc Hải Long Cung đang chiến với Mê Linh xâm lâm chưa kịp trở về, toàn bộ Ngọc Giao Đảo sẽ theo ngươi đào tẩu, an toàn là trên hết, nhắc mới nhớ, Lạc Nam gật đầu, hướng Giao Linh nói. Thứ lỗi ta không có thời gian cùng người nhà của nàng chào hỏi, mê linh xâm lâm đang cần ta viện trợ, viện trợ. Ngọc Giao đảo cả đám biến sắc, cô gia muốn sen vào trận chiến của các vị trí tôn thật sao, tuy rằng hắn yêu nghiệt đến mức có thể chém nát cả hư ảnh trí tôn, nhưng trước mặt các trí tôn chân chính là tình cảnh hoàn toàn khác biệt a trong lúc nhất thời, sắc mặt cả đám hiện lên vẻ lo lắng, chỉ có Giao Linh là bình tĩnh gật đầu, đại sự quan trọng. Kiếp cũng có rất nhiều điều muốn nói riêng cùng phụ mẫu, ngươi điên rồi. Đảo chủ phu nhân mắng, con rể ta yêu nghiệp như thế, ngày sau đột phá trí tôn quay lại làm thịt hải long cung cũng không muộn, cần gì phải nóng vội nhất thời, Lạc Nam nở nụ cười. Hắn cảm nhận được lo lắng của Ngọc Giao Đảo là xuất phát từ thật lòng, vì vậy cũng không giải thích nhiều, chỉ triệu hoán hắc ma vệ hiện thân. Trong thời gian tới hắc ma vệ sẽ bảo vệ Ngọc Giao Đảo, thanh trừng bạch giao tộc, dặn dò một câu. Lạc Nam nhảy lên lưng thiên phạt điểu sư, hóa thành một tia lôi chóp biến mất, mà lúc này cảm nhận được sức mạnh khủng bố từ trên thân hắc ma vệ, nhất là mặc dù nó đứng im một chỗ nhưng mang đến cảm giác đè ép như muốn ngạc thở cho các vị thánh đế, giao thuần nuốt một ngụm nước bọt, đây là, cương thi cấp thể trí tôn của phu quân. Giao Linh che miệng cười khẻ, tự hào nói, mọi người đừng lo lắng, chàng là chủ nhân của một trí tôn thế lực, tỉnh toàn bộ ngọc dao đảo một lần nửa lâm vào tĩnh lặng. Tâm tình vừa mới hạ xuống đất một lần nữa đã được nâng lên mây, lần này chẳng biết đến bao giờ mới thôi đi cảm giác khiếp sợ. Đối với ánh mắt chọn nam nhân của Giao Linh, tất cả bọn hắn chỉ có một chữ, Phục A, Khống Kiếp, kẻ nào dám vuốt trâu rồng hải long cung ta, bầu trời mê linh xâm lâm vang lên tiếng long ngâm đầy phẫn nộ của hải long trí tôn, dọa cho hàng vạn yêu thú tại nơi này toàn thân rung lẫy bẫy, hiển nhiên hắn đã cảm nhận được cái chết của hải long thái tử, cũng là nhi tử của mình. Hơn nữa còn cảm giác được hư ảnh trí tôn của mình lưu trên người hắn cũng đã bị chém nát, chết, ở phía đối diện, một tôn đại thụ màu đen kịch, hình thể khổng lồ sừng sững trên mặt đất không quan tâm hải Long trí tôn nghĩ gì, ngược lại nhân lúc đối phương phân tâm, vô vàng nhánh cây phủ đầy gai nhọn như những thanh chùi gai mang theo sát khí kinh thiên xẹt ngang hư không đập xuống, bồ ma thụ, đừng quên còn có chúng ta, đáp lại thế công của đại thụ, hai thân ảnh khác cất tiếng cười rằng, đó là hải Long lão tổ và thiên phong trí tôn. Đồng minh của Hải Long Chí Tôn đang tấn công bồ ma thụ, Hải Long lão tổ hóa thành bản thể là một tên Thủy Long hình thể cự đại, quy áp của tứ cảnh Chí Tôn phô thiên cái địa, vút trồng ngưng tụ Thủy Long trưởng, điên cùng tung ra hàng nghìn trưởng ấn có hình dạng như những con rồng dương nanh múa vuốt trực tiếp ngạnh tháng với vô vàng nhánh cây. Ở bên cạnh thiên phong Chí Tôn khí thế kém hơn, tuy chỉ là nhất cảnh Chí Tôn vừa mới đột phá không lâu, nhưng hắn lại triệu hoáng ra một vị Chí Tôn pháp tướng với nửa thân trên là người. Nửa thân dưới không có hai chân, thay vào đó là luồng lốc xoáy điên cùng kết thành. Từ bên trong lốc xoáy dữ dội dưới thân chí tôn pháp tướng này ẩn chứa vô vàng thanh phong đao sắc lệm, mỗi một thanh đao chứa đựng một tầng sát vực. Thiên phong chí tôn trầm giọng quát, "Vũ đao pháp tướng, loạn đao cùng phong trảm!" Thanh âm vừa dứt, vô vàng thanh phong đao gào thét từ ngọn lốc bắn ra, hung hăng chém vào thân cây đen kịch của gốc đại thụ. Tuy không phải chí tôn pháp tướng nằm trong top 100, nhưng vũ đao pháp tướng cũng mang uy lực không thể xem thường. Hừ, lão già định đánh lén bổn tọa. Ngươi không có cửa. Hải Long trí tôn lúc này cũng lấy lại tinh thần, thân trồng uống lượng, tạo ra tầng tầng lớp lớp sóng thần cuộn cuồng trấn áp mà xuống. Hừ, đối mặt thế công vô thiên cái địa của đám lịch nhân, bồ ma thụ thừa sức phản kháng, nhưng lại chỉ có thể vung ra những tán cây như từng vách núi che phủ bầu trời của mình hóa thành vô vàng tấm trắng thực vật ngăn chặn, đùng đùng đùng đùng, trước sức công phá của ba vị trí tôn. Đại địa của mê linh xâm lâm chấn động kịch liệt, sương mù bị quét tan, bồ ma thụ cũng liên tục trượt dài trên mặt đất, thân cây xuất hiện vô số vết thương chằng chịch, nhưng bồ ma thụ lại không nao núng chút nào, chỉ thấy vô số cái rễ đen kịch như những con dung khổng lồ điên cùng độn thổ xuống đất, hấp thụ cùng cùng nguyên khí tự nhiên, các vết thương trên thân bồ ma thụ liền biến mất, mọi thứ khôi phục như cũ, nhưng bồ ma thụ có thể tự làm lành vết thương còn mê linh xâm lâm thì không thể. Trước sức công phá dữ dội của trí tôn đại chiến, lãnh thổ của mê linh xâm lâm ngày càng bị nghiền nát, toàn bộ yêu thú chỉ còn cách rút lui bỏ chạy vào nơi sâu nhất. Toàn bộ mê linh xâm lâm chỉ có một mình bồ ma thụ là trí tôn cường giả, các vị trưởng lão và những yêu thú tuy rằng hận không thể tiến lên hỗ trợ nhưng cũng biết khả năng có hạn, đi ra chỉ làm vướng bận tay chân mà thôi, chẳng giúp được gì cả. Khà kha khà, bồ ma thụ, chúng ta đã hiểu bản lĩnh của ngươi. Dù cả ba người liên thủ cũng khó lòng đánh bại ngươi. Hải Long lão tổ thản nhiên cười, nhưng đừng quên nơi này là Mê Linh Sâm Lâm, tiếp tục kéo dài trận chiến đến một ngày nào đó Mê Linh Sâm Lâm sẽ bị nghiền nát vì dư ba chiến đấu, lúc đó ngươi làm sao bảo vệ đám yêu thú kia đây, ngoan ngoãn đầu hàng, Mê Linh Sâm Lâm sẽ được Hải Long cung trọng dụng. Hải Long chí tôn gật đầu phụ họa hừ, năm đó khi cửu yêu chí tôn tại vị, Hải Long cung của các ngươi còn chưa bú sữa mẹ đấy. Bản lĩnh gì muốn thuần phục mê linh sâm lâm, bồ ma thụ ương ngạnh nói, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác bất đắc dĩ. Bồ ma thụ tuy rằng lợi hại, nhưng vì bí mật tồn tại trong mê linh sâm lâm, tài nguyên thiếu thốn, Tu Vi xuyên suốt thời gian dài đằng đẵng chỉ là tứ cảnh trí tôn, sánh bằng với hải long lão tổ từng ngao du thiên hạ hàng tỷ năm trở về. Nhưng dù Tu Vi ngang nhau, hải long lão tổ liên thủ với hai trí tôn khác cũng không làm gì được bồ ma thụ. Bởi lẽ tốc độ khôi phục thương thế của bồ ma Thụ là quá nhanh, công thủ đều toàn diện, nhiều lần quyết định cường công không thể thắng được bồ ma thủ, đám người hải long lão tổ liền thay đổi kế sắc, bọn hắn muốn đánh lâu dài, liên tục cùng bồ ma thủ đại chiến để dư ba công kích quét ngang bốn phương tám hướng, phá hoại mê linh xâm lâm. Mê linh xâm lâm có lời nguyền rũ không được rời khỏi làng sương mù nửa bước từ quá khứ, vì vậy toàn thể yêu thú chỉ có thể ngày một co cụm lại vào bên trong. Để bồ ma thụ tỏa trấn ở bên ngoài ngăn cản địch nhân, cử yêu quy nhất thể chưa tái xuất, truyền nhân bách yêu cung không thể đặt chân ra ngoài, đến một mức độ nào đó khi mê linh xâm lâm bị tàn phá sạch sẽ, đó cũng là thời điểm bồ ma thụ và toàn bộ yêu thú tại nơi này bị hủy diệt vì đã vi phạm lời nguyên. Cũng vì hiểu được nỗi khổ của bồ ma thụ, Hải Long Cung sau vài lần đầu chiến đấu đã không ngoan thu hồi tất cả quân đội và cường giả dưới trướng. Chỉ còn ba vị trí tôn liên tục dùng ép bồ ma thụ và mê linh xâm lâm vào đường cùng mà thôi. Bọn hắn hiểu rằng không cần điều động nhiều thuộc hạ liều mạng với đám yêu thú cho phí sức, chỉ cần hủy bỏ mê linh xâm lâm là tự động thành công chiến thắng. Thế cho nên lúc này, ba tên trí tôn cố gắng thi triển những thủ đoạn cường đại nhất của mình càng quét khắp nơi, bồ ma thụ chỉ có thể cố gắng phòng ngự, giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Vì nếu bồ ma thụ cũng không kiên nể gì phát động công kích sẽ chỉ làm thiệt hại mê linh xâm lâm nhiều hơn mà thôi, khốn kiếp, chẳng lẽ cố gắng trụ vững nhiều năm như vậy, toàn bộ mê linh xâm lâm sẽ hủy vào tay đám tiểu nhân này. Bồ ma thụ tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng, Lạc Nam đã tin tưởng gửi Lạc Gia ở chỗ Lão Phu, nếu như để bọn họ gặp chuyện, ta làm sao còn mặt mũi nhìn mặt hắn, thật ra Lạc Gia có thể rời khỏi mê linh xâm lâm bỏ trốn vì không vướng bận lời nguyền, nhưng đáng tiếc thực lực không đủ. Khó tránh khỏi sự vây quét của quân đội và thuộc hạ của Hải Long Cung và Thiên Phong Chí Quốc. Sau khi Thiên Phong Thánh Đế đột phá trở thành Thiên Phong Chí Tôn, Thiên Phong Đế Quốc cũng đã đổi tên thành Thiên Phong Chí Quốc. Hải Long Pháp tướng hiện, quyết tâm gia tăng mức độ tàn phá. Hải Long Chí Tôn cùng Hải Long Lão tổ cười dài thi triển Pháp tướng, bay lượng trên bầu trời điên cùng công kích xuống. Vạn một ma sơn, bồ ma thụ gầm thét, từ dưới lòng đất là vô số rễ cây cao thẳng bắn ngược lên thiên không. Kết hợp với các nhánh cây tầng tầng lớp lớp, dựng thành những tấm thuẫn như sườn núi đen kịch tiến hành phòng ngự, hoành hoành hoành, bồ ma thụ đau đớn khắp toàn thân, cố gắng dùng cơ thể to lớn của mình để chặn đứng những vụ nổ lan tràn đang phá hoại tất cả, trong lòng tràn đầy biệt khuất, trận chiến này cũng thật khó khăn cho bồ ma thụ, đối thủ có thể di chuyển một cách thoải mái và tự do trên bầu trời, muốn bay đi đâu thì bay, muốn giữ khoảng cách nào cũng được. Còn bồ ma thụ tuyệt đối không thể rời khỏi phạm vi của mê linh xâm lâm nếu không muốn chết, đây không khác nào ngươi bị nhốt ở trong lòng, còn phải cố gắng ngăn cản ba tên cường giả đứng bên ngoài lồng liên tục tấn công liên miên không dứt. Hơn nữa một khi cái lòng bị hủy đi, ngươi chẳng những không được tự do mà còn kéo theo tất cả yêu thú chết thảm, ngươi phải cố gắng ra sức bảo vệ cái lồng đang giam cầm ngươi, khó khăn chồng chất khó khăn. Rơi vào hoàn cảnh như vậy, dù bộ ma thụ có là thụ yêu khủng bố từ thời thượng cổ khiến vô số kẻ e ngại cũng lực bất lòng tâm, chẳng còn thủ đoạn nào khác ngoài cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Với sự cố gắng và ngoan cường của bộ ma thụ, trận chiến này đã kéo dài hàng chục năm, nhưng diện tích của mê linh xâm lâm chỉ còn lại chưa đến 1/3 Nếu cứ tiếp tục như thế, vài năm nữa mê linh xâm lâm sẽ chỉ còn là bình địa, tăng cường uy lực. Hải Long Lão Tổ Hưng Phấn nói. Một khi mê linh xâm lâm bị diệt, biên giới Tây Châu này sẽ do Hải Long cung độc bá thiên hạ, đến lúc đó tài nguyên sản vật vô vàng, chúng ta tiếp tục nuôi giả tâm từng bước lấn vào trung tâm Tây Châu, đó mới là nơi phồn thịnh nhất, hảo. Hải Long trí tôn cùng thiên phong chí tôn ánh mắt sáng rực hẳn lên, nghĩ đến biển cảnh có thể lấn vào trung tâm Tây Châu, cùng những trí tôn thế lực hàng đầu tại nơi đó đại chiến và tranh đoạt thiên hạ, bọn hắn liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Lũ các ngươi không xứng tính toán thiên hạ. Bồ ma thụ phẫn nộ gầm thét, ngày mê linh xâm lâm bị hủy, lão phu sẽ toàn diện tự bạo kéo các ngươi chôn cùng, hừ, ngươi không có cơ hội đó. Hải Long lão tổ sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tiên ngoan độc, đến lúc đó chúng ta dùng dịch không phù tránh thoát, ngươi chỉ tốn công vô ích mà thôi, phốt, bồ ma thụ lửa giận công tâm, cố gắng để không phun ra một nguồn máu, nội tâm trở nên điên cuồng, trong lòng hạ quyết tâm thiêu đốt tinh huyết. Khi sinh tính mạng để tu vi đề thăng, bằng mọi giá cũng phải kéo theo ba tên trí tôn này chôn cùng để tránh mê linh xâm lâm thật sự rơi vào đại nạn. Đáng tiếc, sợ rằng lão phu không được nhìn thấy ngày đó rồi, bồ ma thụ tràn ngập tiếc núi thở dài, thời gian quá ngắn ngủi sợ rằng quả trứng còn chưa đủ điều kiện để ấp ra, thân già của ông ta không thể chờ đến ngày nhìn thấy nó chào đời. Ngay tại thời điểm mà bồ ma thụ đã sinh ra tự chí tinh huyết toàn thân như biển lửa sụp sôi, không gian nứt ra. Một thanh âm tươi cười truyền đến, bồ ma thụ tiền bối, đã lâu không gặp A. Con đường bá chủ, chương 2338, Hải Long cung sông. Giọng nói này, bởi vì phần lớn cuộc đời của bồ ma thụ là ẩn mình trong mê linh xâm lâm, số người mà lão tiếp xúc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì vậy đều ghi nhớ giọng nói của bọn họ. Cho nên khi nghe thấy âm thanh vừa từ không gian truyền ra, bồ ma thụ hoài nghi mình nghe lầm, chẳng lẽ lão phu vì quá chờ mong mà sinh ra ảo giác. Bồ ma thụ âm thầm nghi hoặc, nhưng không, trăng rắc, không gian sụp đổ, thiên phạt điểu sư băng cắt hư không lao vọc ra, phía trên lưng là thân ảnh tên thanh niên nam tử quen thuộc, ngươi, bồ ma thụ toàn thân chấn động, kích động đến mức vô vàng cành cây, rễ kia lắc lư làm đại địa rung lẫy bẫy, ở khoảnh khắc, một cảm giác mừng rỡ như điên dân trào trong lòng bồ ma thụ, có cảm giác như khải tử hoàng sinh, cả cuộc đời dài đẳng đẳng hiếm khi nào tâm tình kích động như vậy. Khắc với Ngọc Giao Đảo hoàn toàn chưa từng nhận thức Lạc Nam nên không đánh giá được mức độ đáng gờm của hắn, còn bồ ma thụ thì lại khác. Năm đó Lạc Nam ôm bắt đùi bích tiêu nương nương tiếng vào mê linh xâm lâm cùng bồ ma thụ thương lượng, vậy nên bồ ma thụ cho rằng hắn có cường giả khủng bố là bích tiêu chống lưng, lại thêm hắn lấy thân phận đồ đệ của thiên cơ lâu chủ cũng không phải tầm thường Cho nên hiện tại khi nhìn thấy Lạc Nam xuất hiện, bồ ma thụ liền biết kiếp nạn lần này của mê linh xâm lâm được hóa giải rồi, trong lúc nhất thời. Đại lượng tinh huyết đang sôi sụp chậm rãi lắng xuống, đã nhìn thấy hy vọng trở mình, bồ ma Thụ đâu có ngu xuẩn mà lựa chọn cái chết, cùng địch nhân đồng quy vu tận, ngươi là người nào? Hải Long trí tôn gằng giọng quát, ngay cả Hải Long lão tổ ánh mắt cũng hiếp lại, bọn hắn không đánh giá cao tu vi của Lạc Nam, nhưng lại nhận ra tọa kỳ thiên phạt điểu sư của hắn cực kỳ bất phàm và thái độ biến hóa của bồ ma Thụ vậy nên ba người vô thức cho rằng Lạc Nam là một kẻ con ông cháu cha nào đó. Trước khi tìm hiểu kỹ tràng không tiện dây vào, Lạc Nam nhết miệng cười nhạt, ánh mắt nhìn xuống 2/3 diện tích mê linh xâm lâm đã bị sang bằng mà nhíu chặt chân mày. Năm đó vài lần hắn chơi thăm Hải Long Cung đều luôn ở trạng thái che kính diện mạo, cho nên Hải Long Cung không nhận ra hắn cũng là bình thường, cũng không có ý định giải thích. Lạc Nam điềm tĩnh nói, Hải Long Cung có hai lựa chọn, một hàng hay chết, Thiên Phong Chí Quốc chỉ có con đường chết, khẩu khí thật lớn. Thiên Phong Chí Tôn lập tức phẫn nộ. Hắn đột phá trí tôn cường giả, trở thành nhân vật có thể cùng hải long cung sóng vai, kết quả ở đâu chạy ra một tên tiểu tử phán định hắn tội chết, thử hỏi làm sao có thể không phẫn nộ, để trẩm xem ai mới là người chết. Thiên phong trí tôn gầm lên một tiếng, cơ thể hóa thành cùng phong, vũ đao pháp tướng theo sát phía sau, kết hợp với chủ nhân phát động công kích, cùng phong đao hiện lên giữa bầu trời, mang theo đao thế và sát thế kinh thiên động địa hung hăng trảm xuống đầu lạc nam, tiểu vũ kết giới. Lạc Nam mãnh liệt triển khai thần thông, một cổ kết giới cấp tốc mở rộng đem phạm vi cả mê linh sâm lâm bao trùng. Hiển nhiên sau khi trở thành thánh tôn, phạm vi của tiểu vũ kết giới của Lạc Nam đã có thể mở rộng gấp đôi. Trong khoảnh khắc, bất kể là hai tên hải long, bộ ma thụ hay thiên phong Chí tôn đều rùng mình phát hiện tu vi của mình rơi xuống thánh đế tối đỉnh. Lạc Nam cất tiếng cười dài, 200 hành tinh cùng lúc xoay tròn, banh thiên tổ phù bùng phát sóng xung kích, bị ngạn hoa nở rộ trên cánh tay Lạc hồng kiếm ngân vang mang theo quần tinh tụ hội, hư ảnh biển sao sáng rực trên thiên không phủ xuống lực lượng, chưa dừng lại ở đó, chư thần hoàng hôn cũng được triển khai, biển sao liền cùng bầu trời đỏ rực như máu hòa làm một thể. Sáng thế kiếm pháp, lạc nam trực tiếp ngân đón thiên phong trí tôn lúc này chỉ còn là một vị thánh đế, một kiếm bá đạo bổ xuống, xuệt, kiếm ảnh xé tan bầu trời, toàn bộ sức mạnh hội tụ vào một kiếm như có thể chém ra một phiến đại thiên giới bao la hùng vĩ, không xong. Trong lòng thiên phong chí tôn dân lên cảm giác báo động mãnh liệt, trực giác của một vị trí tôn khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm tột cùng, vội vàng ra lệnh cho vũ đao pháp tướng lao lên ngăn chặn Lạc Nam, còn bản thân thì liên tục lùi lại. Dục tiên dục tử, định hồn, Lạc Nam mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn, kết hợp cả hai loại thủ đoạn, ngay lập tức thiên phong trí tôn toàn thân trùng mình, dương tinh dưới đũng quần cùng phúng, thở hổn hển và nặng nhọc, thần kinh căng cứng, cũng vì lên đỉnh đột ngột Sự cảnh giác của hắn đột ngột biến mất, chúng phải định hồn, cơ thể dừng lại trong thoáng chốc, lạc hồng kiếm bá đạo trảm xuyên đao mang, nghiền nát tầng tầng lớp lớp không gian, trực tiếp trảm từ đầu của thiên phong chí tôn rọc thẳng xuống, phốt, máu tươi phun trào, thân thể thiên phong chí tôn liền chia thành hai mảnh, không, linh hồn thiên phong chí tôn sợ hãi gầm thét, từ cơ thể bị chém nát vội vàng lao ra ngoài, điên cùng hướng về bên ngoài tiểu vũ kết giới bỏ trốn, đáng tiếc. Lạc Nam khi còn là thánh vương viên mãn đã có thể kết hợp các loại thủ đoạn, bất ngờ chém cho huyết thương thiên phải bỏ chạy, nên biết rằng huyết thương thiên sở hữu trí tôn pháp tướng nằm trong tốt 100, lại còn là trí tôn đã đột phá hàng chục vạn năm, lão quái vật chân chính. Còn hiện tại Lạc Nam đã đột phá thánh tôn, chiến lực tăng lên gấp mấy lần, thiên phong trí tôn lại không thể sánh bằng huyết thương thiên, chiến lực của mình đại tăng còn kẻ thù thì yếu hơn, Lạc Nam làm sao để đối phương đào tẩu. lần này về Tây Châu Kẻ hắn muốn giết đầu tiên vốn dĩ là Thiên Phong Chí Tôn, kẻ này từng ngấp nghé Vũ Lăng Phi nhưng lại khiến nàng rơi vào thảm cảnh, kẻ này cũng góp phần gây nên cái chết của Lạc Chiến Quốc và Lạc Chiến Trinh, không thể giữ lại, ngay cả tư cách làm u hồn nô lệ cũng không có. Chiếu, Lạc Thần cung hiện ra lộng lẫy mỹ lệ như ngân hà, bá lực ngưng tiễn, dây cung kéo căng, ngay khi linh hồn của Thiên Phong Chí Tôn sắp rời khỏi phạm vi tiểu vũ kết giới, Lạc Thần tiễn đã xuyên thấu không gian tìm đến, đừng mà Thiên phong trí tôn hải hùng gào thét, đứng trước sức mạnh của binh nhân tộc như lạc thần cung ở đẳng cấp trí bảo, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều vô nghĩa. Linh hồn của thiên phong trí chí tôn chính thức phá toái biến thành vô số chất dinh dưỡng được âm dương nguyệt hồn nhãn nuốt vào. Lạc Nam nhận ra các loại trí bảo mà mình sở hữu đa phần đều là nhất phẩm chí bảo, vì vậy cũng muốn tăng cường đẳng cấp cho chúng nó. Không thể nào, thanh âm nuốt nước miếng mãnh liệt vang lên, thì ra trong lúc lạc Nam bận làm thịt thiên phong chí tôn. Hải Long Lão Tổ và Hải Long Chí Tôn đã rời khỏi phạm vi tiểu vũ kết giới, đang dùng ánh mắt kiên kỵ cực độ xem lấy hắn, các hạ rốt cuộc là ai? Hải Long Chí Tôn ngưng trọng hỏi, thủ đoạn của kẻ này quá mức quỷ dị, nhìn Thiên Phong Chí Tôn chết nhanh chóng như thế, hai người cảm giác cực kỳ hoang đường, đừng nói là bọn hắn, ngay cả bồ ma thụ cũng đang nhẹn họng nhìn trân trối, bồ ma thụ vốn tưởng rằng Lạc Nam sẽ nhờ đến Bích Tiêu hoặc Thiên Cơ Lâu Chủ ra tay giúp đỡ. Nào ngờ Lạc Nam lại tự thân tiêu diệt trí tôn, hơn thế lúc này bồ ma Thụ vẫn ở trong phạm vi của tiểu vũ kết giới, cảm giác được tu vi của mình rơi xuống yêu thánh đế, vậy chẳng phải cũng có thể bị Lạc Nam làm thịt bất kỳ lúc nào, thật kinh khủng, tốc độ trưởng thành của hắn thật không phải người. Lần đầu tiên trong đời, bồ ma Thụ bắt đầu cảm thấy khái niệm yêu nghiệp chân chính, vượt qua cả cử yêu chí tôn năm đó, ta là ai? Lạc Nam đạm mạc lên tiếng, ta là kẻ vừa giết chết thái tử của các ngươi. Ngươi, hải Long lão tổ cùng hải Long trí tôn gắt trao nhìn chằm chằm, không hề nhẫn nhịn, cả hai đứng ở ngoài tiểu vũ kết giới nên đã khôi phục tu vi, bằng vào trạng thái toàn thịnh, hai con thủy Long uống lượng giữa bầu trời, huy động vạn trường sóng thần từ Hằng la đại hải, hăng hăng đánh đến Lạc Nam, Lạc Nam cũng lười tiếp tục động thủ, mục đích hắn lập nên tiểu vũ kết giới bao phủ mê linh xâm lâm là vì muốn hai con rồng này rời khỏi nhằm tránh tiếp tục hủy họa khu rừng này mà thôi, lúc này kế sách đã thành công. Liền ung dung lên tiếng, giao cho các nàng, thanh âm vừa dứt, đông hoa cung trong lòng bàn tay đã xoay tròn, khanh khách. Cứ để lão nương, tiếng cười quyến rũ pha lẫn hưng phấn vô vàng, thân ảnh yên thê giả tính khó thuần đạp không bước ra. Sau khi thành công đột phá trí tôn, nàng đã không nhẫn nhịn được muốn xem thử chiến lực của mình đang ở mức nào, cảm nhận được khí thế của yên thê. Hải Long lão tổ kinh thường cười lạnh, chỉ là nhất cảnh trí tôn vừa đột phá cũng muốn ngăn cản chúng ta, thử rồi mới biết nhé lão già. Yên thê hừ một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, bờ môi mộng đỏ yêu kiều quát, địa tướng, hỏa tướng hiện thân đi, ầm ầm, theo tiếng quát của nàng, vô cùng vô tận thổ chí tôn lực và hỏa chí tôn lực bắt đầu kết tụ. Rất nhanh, hai vị trí tôn pháp tướng khổng lồ đã hiện ra phía sau lưng, trong đó địa tướng như cự nhân bằng đất khổng lồ, kiên cố và bền bỉ lại tràn ngập sức mạnh, còn hỏa tướng lại như hỏa Diễm cự nhân, biển lửa thiêu đốt khắp toàn thân khiến không gian vạn vẹo, địa tướng ngửa đầu gầm thét. Địa tướng đưa lưng về phía đối thủ, cơ thể hóa thành một bức tường thành khổng lồ ngăn chặn từng đợt sóng thần oanh tạc, làm suy yếu lực lượng của nó, hỏa tướng há miệng riết cào, toàn thân hóa thành biển lửa trùng thiên, cuồng cuộn thiêu đốt vạn trượng sóng thần thành hơi nước, làng khói bốc lên nghi ngút, đây là hai tên pháp tướng gì thế? Nhìn thấy tình cảnh này, Hải Long cung hai vị trí tôn biểu lộ nghi hoặc, bất quá bọn hắn cũng không sợ, đối phương chỉ ngăn được công kích của mình mà thôi liền một lần nữa phát động công kích dữ dội, kết hợp đi. Yên thê lãnh ngạo khẽ cười, ấm ấm, khoảnh khắc này địa tướng và hỏa tướng bất chợt dung nhập lấy nhau, đại địa và biển lửa hòa quyện, thay hình đổi dạng, hóa thành một vị trí tôn pháp tướng hoàn toàn khác, thân mặt nham thạch chiến giáp nặng nề, cơ thể khổng lồ với chằn chịp các mạch dung nham nóng chảy vờn quanh, đỉnh đầu là một miệng núi lửa đang hừng hực bốc khói, đây mới chính là hình thái thực sự của nham tương địa hỏa tướng Trước đó chỉ là trạng thái phân tách hai loại lực lượng riêng biệt của chúng mà thôi, mà Chí Tôn Pháp tướng hạng 26 liền cho thấy sức mạnh khủng khiếp của nó, chỉ thấy miệng núi lửa trên đầu nó sôi sùng sụt, tuôn ra vô tận dung nham đỏ rực lan tràn khắp toàn thân. Những dung nham này như chất kích thích khiến vô số mạch dung nham trên cơ thể nó phát ra ánh sáng, nổ đi. Kiên thê quyết liệt hé môi, nham tương địa hỏa tướng lao vọt về phía thế công của hai vị hải Long cung Chí Tôn những mạch dung nham như ngồi nổ của một quả bom, điên cùng anh tạc, đùng đùng đùng đùng đùng, từ cơ thể nham tượng địa hỏa tướng liên tục phát sinh các vụ nổ lớn, dung nham bùng phát, quy lực ngập trời như hàng trăm ngọn núi lửa đang phẫn nộ, xèo xèo xèo, thủy long lực bị dung nham nuốt sạch không sót lại chút chặn nào, vụ nổ bao phủ thân rồng khổng lồ của hai vị hải long chí tôn, Lạc Nam nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn biết rằng nham tượng địa hỏa tướng có khả năng công kích chất sát phạt thô bạo nhưng cũng không ngờ lại đến mức độ này, vậy mà kích nổ các mạch dung nham tháp toàn thân, biến mình thành những ngọn núi lửa khổng lồ đang bạo tạc để nghiền ép tiêu diệt đối thủ. Đáng nói ở chỗ nham tượng địa hỏa tướng lại không bị uy lực của vụ nổ do mình tạo ra ảnh hưởng, có thể thản nhiên ở bên trong đó mà không hề hấn gì, chỉ có kẻ địch ở gần là lãnh đủ tất cả. Phốc, phốc, phốc, máu tươi cùng phúng, vảy rồng tả tơi. Hải long Chí tôn như diều đứt dây rơi xuống, hải long pháp tướng của hắn cũng bị các vụ nổ chôn vùi, chỉ có hải long lão tổ tu vi cao hơn quá nhiều nên vẫn ương ngạnh chống lại bất chấp thương tích đầy mình, thủy long trảo vồ thẳng đến trước mặt yên thê, cung chủ cứu ta nha. Yên thê thánh thoát cầu cứu Lạc Nam, nàng cũng biết tự lượng sức, tuy rằng trí tôn pháp tướng của nàng mạnh hơn nhiều nhưng tu vi nàng thua hải long lão tổ tận ba tiểu cảnh giới, Lạc Nam dở khóc dở cười. Chỉ đành đem tuyết linh phân thân của tuyết mộng hiện ra, ngay lập tức băng hàng vĩnh cửu bao phủ khắp trời, gia tốc tổ phù kích hoạt, tuyết linh phân thân dễ dàng đông cứng thủy long trảo của hải Long lão tổ đến mức trạng nước, lại là tứ cảnh trí tôn, làm sao có thể, chứng kiến tuyết linh phân thân, ngay cả hải Long lão tổ và bồ ma thụ đều thất thanh hét lớn, bối cảnh của lạc nam sâu đến bao nhiêu. Tứ cảnh trí tôn mà hắn có thể điều động, bắt sống. Lạc nam hờ hững nói. Yên Thê và Tuyết Linh phân thân nhận lệnh, bắt đầu quá trình xâm bắt trồng. Lạc Nam biết cuộc chiến sẽ không kéo dài bao lâu, trong lòng chỉ có thể cảm khái. Thương Hải tan Điền, thế sự vô thường a. Năm đó hắn bị Hải Long cung ép đến mức phải trốn khỏi Hằng La Đại Hải. Hải Long Chí Tôn và Hải Long lão tổ đều là nhân vật cao cao tại thượng, như những tồn tại cao xa không thể chạm tới trong mắt Lạc Nam. Hiện tại không cần hắn ra tay. Người dưới trướng của hắn liền có thể đem những tồn tại đã từng ép đến hắn thở không nổi này giải quyết, đúng như Lạc Nam dự đoán, thời điểm vĩnh cửu tuyết băng tướng hiện thế, kết hợp với nham tương địa hỏa tướng, mọi thứ liền ngã ngủ. Hải Long Chí tôn bị một tòa núi lửa khổng lồ do Nam tương địa hỏa tướng tạo ra vây khốn, Hải Long lão tổ bị vĩnh băng ngưng sát hóa thành tượng băng, nhìn thấy cảnh tượng này, bồ ma Thụ cố nén trong lòng rung động, hít sâu một hơi, Hải Long cung xong rồi, con đường bá chủ. Chương 2339, Lạc Nam ấp trứng, thiếu chủ, thật sự là ngày sau, nhìn thấy Lạc Nam chậm rãi hạ xuống, các vị trưởng lão của Lạc Gia cùng một đám tộc nhân vội vàng tiến ra ngên đón. Đối với tất cả mọi thứ vừa mới phát sinh, bọn hắn đều cảm thấy không quá chân thật, mặc dù biết thiếu chủ nhà mình là yêu nghiệt, nhưng cũng không ngờ đến chỉ ngắn ngũi vài chục năm rời khỏi Tây Châu, hắn đã có thể lực giết trí tôn, dưới tay còn có những cường giả khủng bố, Lạc Nam đảo mắt một vòng. Phát hiện Lạc Gia từ trưởng lão cho đến tộc nhân nhỏ tuổi nhất đều có tiến bộ về mặt Tu Vi, trong đó nhị trưởng lão và tam trưởng lão trước đây chỉ là Thánh Hoàng cũng đã đột phá đến Thánh Đế. Rõ ràng trong thời gian qua Lạc Gia được mê linh xâm lâm chiếu cố vô cùng chu toàn. Điều này càng khiến Lạc Nam âm thầm hài lòng, nở một nụ cười bình thản đừng quá bất ngờ, một chút thành tựu của ta so với thế giới rộng lớn ngoài kia còn kém xa lắm, Lạc Gia từ trên xuống dưới kíp động gật mạnh đầu. Thiếu chủ vừa có thực lực vừa biết khiêm tốn như vậy chính là đại vinh hạnh của Lạc Gia, lo gì không thể đời đời phùng thịnh. Các vị cường giả yêu tộc của Mê Linh Sâm Lâm lúc này cũng đang cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Lạc Gia, bất kỳ một thế lực nào có được người thừa kế giống như Lạc Nam đều là phúc phận thâm hậu. Mê Linh Sâm Lâm bọn hắn cũng ước gì quả trứng kia sẽ nở ra một nhân vật giống như vậy. Lạc Nam tiểu hữu, ngươi thật khiến mấy bộ xương già chúng ta cảm thấy bản thân sống ổn a một lão già mặc áo bào màu vàng lưng hơi còng. Hai mắt lớp lế kim quang bước lên cảm tháng, chính là Vũ Kim, nhân vật có thân phận cao nhất ở Mê Linh Sâm Lâm chỉ sau bồ ma thụ, từng là đại quản sự của Bách Yêu Cung trong quá khứ, bản thể là một tôn kim huyền long quy. Vũ Kim tiền bối khách khí, năm đó ta phải tạ ơn thủ đoạn giữ mạng mà các vị cho ta, chúng đã nhiều lần giúp ta hóa nguy thành an. Lạc Nam Kim Tốn nói, càng nhắc đến chuyện xưa, Vũ Kim và các vị yêu thánh đế của Mê Linh Sâm Lâm chỉ biết thở dài. Năm xưa Lạc Nam chỉ là một tên tiểu bối tu vi Đại Thánh, có tiềm lực trong mắt bọn hắn, vậy mà chỉ ngắn ngũi vài chục năm, trong khi bọn hắn vẫn còn dậm chân tại chỗ, thậm chí bị Hải Long cung ép đến đường cùng thì Lạc Nam đã ở một đẳng cấp khác, ở một độ cao mà bọn hắn phải ngẩn mặt nhìn lên. Từ Đại Thánh trở thành Thánh Tôn không nói, chiến lực nghịch thiên và những cường giả đi cùng với hắn mới là thứ khiến tất cả phải thán phục, tiểu tử, Lão Phu muốn cùng ngươi nói. Thanh âm trầm thấp của Bồ Ma Thụ vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của Lạc Nam và nhóm người. Lạc Nam hiểu ý gật đầu, Đại Tẩu Ninh huyền tâm cũng từ Đông Hoa cung bước ra cùng Lạc gia đoàn tụ. Hắn một thân một mình đi gặp Bồ Ma Thụ, chậm rãi khoanh chân ngồi dưới gốc cây. Đối với thành tựu của ngươi hiện tại, bất kỳ lời ca ngợi nào cũng trở nên dư thừa a Bồ Ma Thụ cảm khái một tiếng, tiền bối đừng đánh giá cao ta, mạnh như cửu yêu chí tôn cũng đã ngã xuống. Huống hồ một tên tiểu tử còn cách trí tôn rất xa, Lạc Nam lắc đầu, hắn không phải kiêm tốn, hắn là đang nhận rõ sự thật. Có lẽ đối với các thánh đế thế lực như Ngọc Giao Đảo, Lạc Gia sẽ tôn sùng hắn không khác nào thần minh, nhưng nhìn cao hơn một chút, hắn thậm chí còn chưa đủ tư cách cởi bỏ khăn che mặt của Nam Thiên Tố. Khi ngươi từng chừng mình đã rất mạnh, thành tựu đã đủ độ cao thì nguyên giới hùng vĩ sẽ luôn có những người đủ sức một tay đè ngươi xuống tận địa ngục, khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Vậy nên ngoại trừ ánh mắt ôn nhu và tự hào của các vị thê tử, Lạc Nam chưa từng để ý việc bản thân được những người khác ca ngợi hay tôn sùng, tâm cảnh phẳng lặng như mặt hồ yên tĩnh, như nhìn ra được suy nghĩ của Lạc Nam, bộ ma thụ càng thêm xem trọng hắn, trầm thấp nói, ngươi định xử lý Hải Long Cung thế nào, tiền bối muốn thế nào chính là thế đấy. Lạc Nam nghiêm túc đáp, ta biết trong thời gian qua, Mê Linh Sâm Lâm đã gánh chịu rất nhiều tổn thất vì giả tâm của Hải Long Cung. Vậy nên quyền quyết định thuộc về tiền bối, bản thân Lạc Nam luôn mặc địch Hải Long Cung là thế lực có cũng được mà không có cũng chẳng sao, trong khi đó Mê Linh Sâm Lâm là minh hữu hàng đầu mà hắn lựa chọn. Lạc Nam từng muốn vì Hải Mạng xa ngoan ngoãn làm chiến thú của Tây Thi mà buông tha cho Hải Long Cung một cơ hội, nhưng tiền đề là Hải Long Cung chưa động đến Mê Linh Sâm Lâm, còn hiện tại Hải Long Cung xém chút dùng Mê Linh Sâm Lâm vào chỗ chết, thậm chí có thể kéo theo Lạc Gia chôn cùng, nếu trở về không kịp lúc. Hậu quả đã khó mà chấp nhận được, vậy nên Lạc Nam giao quyền cho Bồ Ma Thụ định đoạt, xem như biểu đạt thành ý của chính mình. Với hành vi của Hải Long Cung, chết cũng chưa hết tội, Bồ Ma Thụ thanh âm khàng khàng hồi đáp, nhưng Lão Phu cũng không nông cạn đến mức chỉ muốn giết cho Hải giận, ngược lại phải để bọn chúng được sống. Có như thế ta mới tận dụng bọn chúng đến mức tối đa, ép sạch lợi ích mà bọn chúng có thể mang đến, nhất là khi ngươi đang trên đà phát triển, Bồ Ma Thụ cũng là nhân vật thành tinh. Bản thân ông ta thừa hiểu nếu Lạc Nam muốn giết Hải Long Cung thì đã sớm động thủ rồi, đâu cần thiết ra lệnh cho mấy nữ chí tôn kia tiến hành bắt sống. Lạc Nam đã thể hiện thành ý rõ ràng, bồ ma thụ cũng nể mặt hắn thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Rõ ràng không chỉ Lạc Nam muốn kết minh với Mê Linh Sâm Lâm, mà sau khi nhìn thấy biểu hiện nghịch thiên của hắn, ngay cả bồ ma thụ cũng đã nảy sinh ý định tương tự. Lúc này cả hai đều đã ăn ý với nhau đạt thành hiệp ước, thứ duy nhất còn thiếu là ước hẹn năm xưa mà thôi. Nếu Lạc Nam có thể hoàn thành, vậy thì mọi việc đều suôn sẻ và thuận lợi. Nếu Lạc Nam thất bại, chuyện kết minh liền không cần bàn đến nữa. Bản thân Lạc Nam thừa hiểu điều này, vì vậy cũng chẳng dây dưa dài dòng, trực tiếp lấy ra quả trứng. cô vẫn chưa thành công sao, giọng điệu của bồ ma Thụ có chút thất vọng, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại, dù sao thì điều kiện ấp trứng là quá mức khó khăn. Lạc Nam trong thời gian ngắn phát triển đến mức độ này đã là cực kỳ khủng bố. Làm sao đủ thời gian tìm kiếm cơ hội ấp trứng nữa, không, rất nhanh sẽ thành công. Lạc Nam nở nụ cười ta, bởi vì ta muốn thực hiện ngay trước mặt bồ ma thụ tiền bối, thật sự. Bồ ma thụ toàn thân chấn động, giọng nói đã xuất hiện vẻ mất bình tĩnh, chờ mong bao nhiêu năm rốt cuộc đã nhìn thấy một tia cơ hội, bất cứ ai cũng không thể bảo trì bình tĩnh, ngay cả lão quái vật sống lâu năm như bồ ma thụ cũng không ngoại lệ. Lạc Nam cười cười, lập tức bắt tay vào hành động. Hắn ngàn nhạt phất tay, chính cái bình thủy tinh trong suốt đã lập tức hiện ra, chính cái bình thủy tinh này chứa đựng chính dọc tinh huyết của các loại thần thú, ma thú biến dị, đa dạng giống loài, đa dạng thuộc tính. Thật sự là, lúc này bồ ma thụ cũng không thể giữ tỉnh táo được nữa, trực tiếp biến thành hình dáng của nhân loại là một ông lão mặc áo bào đen, diện mục nghiêm nghị với mái đầu đen âm trầm đầy ma khí, khoanh chân ngồi xếp bằng đối diện lạc nam, nâng lên từng bình ngọc quan sát, bất diệt điểu, nghịch lông. Thiên phạt điểu sư, hải thần công bằng, tam sương ma báo, cửu u minh tước, độc hồn mỹ hoa đằng, nhật nguyệt tinh xà, khai mệnh thiên hồ, giọng điệu của bồ ma Thụ càng ngày càng rung rảy, cho đến cuối cùng toàn thân thậm chí mất đi sự bình tĩnh, chỉ có thể liên tục hô, hảo hảo hảo, lạc nam nhết miệng cười tà, có thể không tốt sao. Hắn đã tuyển chọn kỹ càng bốn loại huyết mạch biến dị cường đại của các thê tử, có thể nói là công, thủ, ma, tốc độ, sinh mạng, tinh thần. Hồn, khống chế, nhiều mạng sống, không thiếu một cái gì. Một người sở hữu một loại huyết mạch biến dị như thế đã đủ kinh khủng, thử tưởng tượng một người sở hữu cả chính loại sẽ điên rồ như thế nào. Đây cũng là lý do lạc nam khăng thăng một mực phải kết minh với mê linh xâm lâm. Hắn không xem trọng hàng vạn yêu thú ở nơi này, cũng chưa xem trọng bồ ma thụ như tình thế bắt buộc, mà cái hắn xem trọng chính là truyền nhân của cửu yêu trí tôn. Tiểu gia họa sở hữu cựu yêu quy nhất thể và cựu yêu Pháp tướng trong tương lai còn chưa chào đời, vẫn còn ở trong quả trứng, nên biết rằng cựu yêu Pháp tướng chính là trí chí tôn Pháp tướng xếp hạng 19 trên Pháp tướng bản, là trí tôn Pháp tướng đổi danh của cựu yêu chí tôn, giúp nhân vật này uy hiếp đến sự tồn tại của cả tu la giáo. Nhưng đừng quên rằng năm đó cựu yêu chí tôn chỉ sở hữu chính loại huyết mạch chứ không phải chính loại huyết mạch biến dị, cựu yêu Pháp tướng còn chưa ở trạng thái mạnh nhất. Một khi quy tụ chính loại huyết mạch biến dị và đúc ra cựu yêu Pháp tướng, sự khủng khiếp của nó chắc chắn không chỉ dừng lại ở tốt 19 trên Pháp tướng bảng Nếu Lạc Nam có thể thu tiểu gia hỏa này làm tiểu đệ, chẳng phải tìm lực phi phàm, nội tình tương lai cực kỳ khủng bố, gia tốc trận được kích hoạt. Lạc Nam lấy ra một cái hồ nguyên dịch, đổ cả 9 giọt máu biến dị vào bên trong hồ, gáy, trống, ngao, triết, hống, gào. Trong khoảnh khắc 9 tiếng gầm kinh nộ và kiệt ngạo phân biệt vang lên Hình thành chính loại hư ảnh thần thú và ma thú biến dị khủng bố, chúng nó bài xích lẫn nhau, không thể hòa quyện vào nhau, ngược lại mỗi giọt máu lại trú ngụ ở một nơi bên trong hồ. Đơn giản thôi, đã là chính loại huyết mạch của chính giống loài khác biệt, hơn nữa mỗi loài đều có sự tự tôn riêng, làm sao dung hòa được, nhưng thứ có thể tạo nên sự khác biệt chính là cựu yêu quý nhất thể, không hề chần chờ, Lạc Nam ôm theo quả trứng nhảy vào trong hồ, bất diệt viêm, nghịch Long lực, thiên phạt lôi. Cửu ưu tử hỏa, cuồn cuộn chính loại lực lượng khác biệt mà Lạc Nam đạt được từ các thê tử và cả của bản thân hắn từ trong bá đỉnh bùng phát, tất cả lực lượng này hóa thành vô vàng chất dinh dưỡng cùng lúc tiến vào bên trong quả trứng, cùng lúc đó dị tượng phát sinh, chính dọc máu biến dị độc lập như bị hấp dẫn, cũng bắt đầu chậm rãi trôi về phía quả trứng, từng chút từng chút lực lượng chậm rãi dung hợp vào, ngay cả hư ảnh của chính loài thú kinh khủng cũng đang hướng về quả trứng trôi đến, đây rồi, đây rồi, trời ơi đây rồi Bồ ma thủ xém chút ôm đầu hết ầm lên, tâm cảnh của tứ cảnh trí tôn lắng động vô số năm như bị kích thích cực độ, khẩn trương đi qua đi lại bên ngoài hồ. Tâm trạng của lão lúc này chẳng khác nào lần đầu sắp làm bố, bên trong hồ chẳng khác nào là đứa nhỏ sắp chào đời của mình, hy vọng của mê linh xâm lâm đã được thắp lên. Sức ăn lớn lắm đấy, lạc nam nở nụ cười, hắn ôm chặt quả trứng, dùng lực lượng cung cấp cho quả trứng như một con chim đang ấp trứng, vì vậy cảm nhận được mọi động tỉnh xảy ra bên trong. Rõ ràng sinh mệnh bé nhỏ bên trong đã thức tỉnh, lúc này nó như một đứa nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, điên cùng ngấu nghiến một cách tham lam. Thức ăn yêu thích của nó là chính loại huyết biến dị và chính loại lực lượng tương ứng, mà càng hấp thụ, tu vi bên trong nó lại càng gia tăng. Là truyền nhân duy nhất của cửu yêu chí tôn, lắng động hàng tỷ năm ở trong quả trứng, căn cơ của nó có thể nói là viễn siêu tất cả thiên tài bình thường, không gặp vấn đề về mặt bình cảnh, không gặp vấn đề về mặt tâm cảnh. Chỉ cần có đủ chất dinh dưỡng cung cấp, tu vi của nó sẽ một đường phi tốc như bay, cũng hơi đen đuổi cho nó. Mấy vị thê tử của Lạc Nam tu vi chỉ vừa đột phá thánh đế nên tinh huyết được các nàng ngưng tụ ra đẳng cấp cũng không quá cao, tối đa chỉ đạt đến thánh hoàng mà thôi. Chính dọc tinh huyết đẳng cấp thánh hoàng, đủ nguồn năng lượng để tiểu gia hỏa trong quả trứng này đạt đến tu vi thánh hoàng, còn muốn thành thánh đế phải do nó tự cố gắng rồi. Nhưng hiện thực chứng minh Lạc Nam còn đánh giá thấp căng cơ và nền tảng của tiểu gia hỏa Có câu nói thiên phú càng cao, căng cơ càng cũng sẽ càng khó đột phá, đòi hỏi nguồn năng lượng vượt xa người bình thường. Quả trứng lúc này giống như thế, tiểu thánh, đại thánh, thánh tướng, thánh vương, thánh vương sơ kỳ, thánh vương trung kỳ, thánh vương hậu kỳ, mãi đến khi đạt đến thánh vương viên mãn, toàn bộ chính dọc huyết mạch và chính loại lực lượng tương ứng đã được nó hấp thụ sạch sẽ, ngay cả hồ nguyên dịch cũng không còn sót lại bất cứ giọt nguyên khí nào, trăng rắc, thanh âm vỡ trứng vang lên. Trái tim bồ ma thụ xém chút nhảy ra ngoài, toàn thân cứng đờ, hai mắt chắc gao trừng lớn xem lấy cảnh tượng, không muốn bỏ sót bất kỳ điều gì, nhìn vết nứt bên trên quả trứng ngày càng nhiều, lạc nam mới vuốt cầm mỉm cười. Nếu tiểu gia hỏa này kế thừa thêm huyết mạch của mẫu thân nó, vậy nó sở hữu đến tận 10 loại huyết mạch, nên biết rằng cử yêu chí tôn là một nhân loại hàng thật giá thật, chẳng qua hắn sở hữu cử yêu quy nhất thể nên mới luyện hóa được chính loại huyết mạch yêu thú khác biệt mà thôi. Bản chất của hắn vẫn là một con người, mà con người thì đâu sinh ra quả trứng, câu trả lời rất đơn giản, bởi vì thê tử của cửu yêu chí tôn là yêu tộc, chính là đại trưởng lão năm xưa của Bách Yêu Cung, thần thú Bạch Trạch, cũng là thê tử của cửu yêu chí tôn. Quả trứng này là do Bạch Trạch sinh ra, nó kế thừa cửu yêu quy nhất thể của phụ thân, khả năng rất cao cũng sẽ kế thừa huyết mạch thần thú Bạch Trạch của mẫu thân nó, đến khi đó, nó sở hữu không chỉ chính loại huyết mạch, mà là tận 10 loại. Vượt qua cả phụ thân của nó nha, bồ ma thụ gật mạnh đầu, tâm tình càng thêm kích động, trăng rác, vết nước lan tràn càng, càng nhiều, rốt cuộc, toàn bộ võ trứng chính thức hòa tan. Một tiểu búp bê toàn thân phấn điêu ngọc trát, mũng miễn béo mật, đáng yêu hơn cả tiểu thiên sứ nằm gọn trong lòng lạc nam. Đôi mắt đen lấy sáng ngời mang theo vẻ hiếu kỳ và khao khát, hoàn toàn không có chút e sợ nào nhìn lấy lạc nam, tràn ngập cảm giác thân cận, cái môi chúng chiếm đỏ đỏ hồng hồng mất máy thánh thoát như chim sơn ca. 33. Con đường bá chủ, chương 2340, huyện Lạc Nhi, Tu La Thánh Chiến, giao cho nàng thuyết phục bọn chúng uống vào thứ này và tuyên thệ trung thành, bằng không hậu quả tự gánh chịu, Lạc Nam nhìn Hải Mạng Sa thản nhiên nói, đồng thời đưa đến vài bình thủy tinh chứa đựng dịch thủy trong suốt, thứ hắn đưa cho Hải Mạng Sa chính là thiên đạo thủy sinh được từ chỗ của dạ thanh thu, thiên đạo thủy là cửu phẩm trí tôn tài nguyên, sau khi phục dụng và phát ra lời thề trung thành sẽ có hiệu lực vĩnh viễn. Trừ khi trở thành cấm kỵ cường giả hoặc sở hữu cấm kỵ hộ thân mới có thể xóa đi tác dụng của thiên đạo thủy, lần đầu khi Lạc Nam và Thủy triều tịch gia nhập Tu La Giáo cũng buộc phải uống thiên đạo thủy và tuyên thệ trung thành, cho nên hắn đã nghĩ ra cách sử dụng loại tài nguyên đặc thù này thu phục hai tên trí tôn của Hải Long Cung. Nếu như Hải Long trí tôn và Hải Long lão tổ cố chấp không chịu thuần phục, không chịu uống vào thiên đạo thủy, vậy Lạc Nam chỉ đành loại bỏ hậu hoạn, hắn đã giao cơ hội thu phục cho Hải Mạ Nếu nàng không thể thành công thì cũng không có lý do gì để trách hắn. Về phần đệ đệ Hải Long Thái tử bị Lạc Nam tiêu diệt so với vận mệnh của hàng vạn sinh linh Hải Long cung thì thật sự không đáng giá để nhắc đến. Đa tạ, Hải Mạng xa hết sâu một hơi, trịnh trọng nói, ta sẽ cố gắng hết sức, nói xong quay người, hướng về phía Hải Long Lão Tổ và Hải Long Chí Tôn đang bị giam cầm bước đến. Lạc Nam nhúng nhúng vai, nếu thành công thì tốt, không thì cũng chả sao. Đối với trí tôn sở hữu trí tôn Pháp tướng nằm ngoài tốt 100 thì hắn cũng chẳng có hứng thú lắm, ba ba, ba ba, gia gia thụ thụ lại khi dễ ta, một thanh âm non nớt pha lẫn ủy khuất khiến lòng người hòa tan truyền đến, trên khuôn mặt nghiêm nghị của lạc nam lập tức hiện ra nụ cười ôn hòa, đưa mắt nhìn đến, chỉ thấy một tiểu cô nương lon ton như bút bê, kiều tiểu nhỏ nhắn, nhìn qua chỉ chừng ba bốn tuổi đang nhí nhảy chạy đến, khuôn mặt bụ bẩm sụ xuống không vui. Mà chạy theo ở sau lưng nàng hộ tống từng ly từng tí chính là tứ cảnh trí tôn, bồ ma thụ đã biến thành một ông lão, lạc nam ngồi xuống ôm lấy tiểu em bé, vỗ vỗ mái tóc thắt thành hai biếm nhỏ của nàng, chết miệng nhìn bồ ma thụ nói, nàng còn nhỏ như vậy, tiền bối ngươi đừng suốt ngày mang đi huấn luyện. Một đám yêu thánh đế của mê linh xâm lâm do vũ kim cầm đầu đứng phía sau tán thành gật đầu, cả đám đều dùng ánh mắt u oán nhìn bóng lưng bồ ma thụ nhưng không dám có ý kiến gì. Ai đời em bé vừa mới nở ra được vài ngày, bộ ma thụ đã mang nàng đi dạy dỗ tu luyện, chiến đấu các thứ, rõ ràng không hợp với một em bé xinh xắn đáng yêu nha. Bồ ma thụ hừ một tiếng, hiện tại cửu yêu quy nhất thể xuất thế, lớp sương mù của mê linh xâm lâm biến mất, lời nguyền trong quá khứ đã được giải trừ. Tất cả đều bại lộ trực tiếp trong mắt thế nhân, có trời mới biết đám địch nhân ở yêu vực có đánh hơi tìm đến hay không, lão phu muốn nàng mạnh lên càng nhanh càng tốt để còn ứng phó được. Lạc Nam bất đắc dĩ lắc đầu, dù có trời sập xuống cũng có người nghĩa phụ như ta gánh vác, không đến lượt bé cưng này đâu, hắn sủng ái véo véo gò má tiểu cô nương, chỉ cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng, không thua gì kỳ nam và thiên ý hồi nhỏ nha. Ba ba là nhất hì hì, em bé cơ linh lanh lợi, như con mèo nhỏ vùi đầu vào lòng Lạc Nam làm nũng, còn bí mật hướng về bồ ma thụ sau lưng lè lưỡi trợn mắt làm mặt quỷ, thật ra năm xưa cửu yêu chí tôm và tu la giáo cũng có xung đột. Nhưng nguyên nhân chân chính khiến Bách Yêu Cung bị diệt là vì cửu yêu chí tôn đắc tội hàng loạt thần thú tộc quần ở Yêu Vực. Lạc Nam cảm thấy chỉ cần mình có được địa vị ở Tu La Giáo, đến khi đó điều động lực lượng của Tu La Giáo bảo hộ Mê Linh Sâm Lâm và tiểu em bé không phải chuyện gì khó. Dù sao thì khoảng cách giữa Mê Linh Sâm Lâm và Tu La Giáo chỉ cách nhau một hàng la đại hải mà thôi. Bố trí mạng lưới truyền tống trận là giải quyết được vấn đề khoảng cách rồi, trong thời gian ngắn từ tận Yêu Vực xa xôi. Các địch nhân kia chưa chắc có thể đánh hơi tìm đến, nhìn thấy lạc nam bảo hộ em bé đến như vậy, bồ ma thụ cũng không còn cách nào khác, ngược lại mở miệng đề nghị, nhờ có ngươi mà nàng mới thành công chào đời, ngươi lại là nghĩa phụ của nàng, vậy đặt tên cho nàng đi, lạc nam cũng không từ chối, chỉ miễn cười hỏi, cử yêu chí tôn họ gì, họ huyền, tên thiên, ngắn gọn hai chữ huyền thiên là vậy. Bồ ma thụ kính để hồi đáp, bé cưng, phụ thân của ngươi họ huyền. Ngươi thích ba ba đặt tên gì đây? Lạc nam cười hỏi, phụ thân của ta. Không phải ba ba hay sao? Nàng khờ khảo chu môi hỏi, em bé dù thông minh hơn người thường nhưng làm sao hiểu được nguyên nhân sâu xa bên trong. Thời điểm từ quả trứng nở ra, nhìn thấy lạc nam đầu tiên, cảm nhận được lực lượng chứa đựng khí tức của hắn chảy bên trong máu và thân thể mình tạo nên cảm giác quen thuộc. Nàng đã đinh ninh rằng hắn là phụ thân ruột thịt của mình cơ mà. Lạc nam vuốt vuốt cầm, gật đầu nói. Huyền Lạc Nhi, hiểu đơn giản chính là nữ nhi của Lạc Nam và Huyền Thiên, hay lắm. Một đám yêu thánh đế vỗ tay khen hay, việc Lạc Nam vẫn giữ lại họ của cử yêu trí tôn, biến họ của bản thân hắn thành chữ lót trong tên khiến tất cả đối với hắn âm thầm khâm phục, không tệ chút nào. Bồ ma thụ gật gù, đối với lão già thô kệt như ông ta thì chỉ cần cái tên nào không phải quá khó nghe đều là hoàn hảo, Huyền Lạc Nhi, thấy thế nào đây? Lạc Nam nắng hai cái gò má của em bé thành hình bánh bao, hay nha ba ba, ta chính là huyền Lạc như vậy, hì hì hì, tiếng cười ngân vang như chung bạch giữa núi rừng làm lòng người dễ chịu, nhìn thấy tình cảnh này, Ninh Huyền Tâm và các vị trưởng lão của Lạc Gia chỉ có thể cảm thán Tiểu cô nương vừa ra đời đã là chủ nhân của mê linh xâm lâm, nơi có hàng vạn yêu thú phò tá, các vị trưởng bối đều là yêu thánh đế, Gia Gia là bồ ma Thụ tứ cảnh trí tôn, nghĩa phụ là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, ngậm thì vàng. Chắc chắn là như thế. Kể thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Hải Long lão tổ và Hải Long trí tôn tuy rằng vạn phần không cam tâm nhưng bọn hắn cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng nếu không muốn chết thì chỉ còn cách thuần phục. Tuy cũng là trí tôn thế lực nhưng Hải Long cung quá yếu so với nội tình của Đông Hoa cung thời điểm này. Nói khó nghe một chút, chỉ cần một mình tuyết mộng và tuyết linh phân thân của nàng là đủ sức bình định toàn bộ Hằng la đại hải, bao gồm cả Hải Long cung. Hải Long cung ngay cả một kiện trí bảo cũng không có. Trong khi đó chí bảo là thứ mà Đông Hoa Cung không thiếu, ngay cả tuyết mộng cung cũng là một kiện chí bảo cường đại. Nhất là khi nghe chính miệng Hải Mạn Sa đề cập sự khủng khiếp của Lạc Nam, ngoài thân phận Đông Hoa Cung Chủ thì hắn còn là Đại hộ Pháp Nam Thiên Môn, cử trưởng Lão Đúc Kiếm Sơn, mối liên hệ thần bí với Tu La Giáo, bất cứ thân phận nào cũng không phải Hải Long Cung nho nhỏ có thể treo vào, không có bất cứ cơ hội nào khác để tiếp tục sống ngoại trừ thuần phục, theo chân Hải Mạng Sa đến trước mặt Lạc Nam. Cả Hải Long Trí Tôn và Hải Long lão tổ đều uống vào thiên đạo thủy thành kính tuyên thệ chúng ta nguyện đời đời Kiếp kiếp vĩnh viễn trung thành với Lạc Nam nghe theo mọi mệnh lệnh dù là đi chết không dám hai lòng thanh âm vừa dứt thiên đạo tri lực đã dáng xuống cơ thể hai vị trí tôn Long tộc lời thề chính thức có hiệu lực đa tạ chủ nhân cho cơ hộiải mạng xa cảm kích chân thành nói theo Lạc Nam một thời gianảiạn xa cũng quá hiểu con người của nam nhân này ngay cả kiếm chủng mà hắn còn dịp Vậy diệt Hải Long Cung cũng chẳng phải quyết định khó khăn gì, đối với người một nhà, hắn sẽ ấm áp như gió mùa xuân. Đối với địch nhân, hắn không từ thủ đoạn, ngoan độc trết lạnh đến tận xương tủy. Năm đó Hải Long Cung tổ chức đấu giá hội tính kế toàn bộ thế lực và tu sĩ, ngay cả Lạc Nam cũng rơi vào trong mưu kế đó, sau còn bị truy sát điên cuồng Hải Long Cung còn đụng vào nhân ngư tộc của Thủy Triều Tịch và Ngọc Giao Đảo của Giao Linh, hai nàng đều là thê tử được Lạc Nam sủng ái. Đổi lại là kẻ thù khác đã bị hắn tru diệt đến 800 lần, cũng may Hải Long Cung có Hải Mạng Sa nàng đi theo một vị thê tử khác của hắn là Tây Thi, nhờ thế mới được thả lỏng một chút, tạo cơ hội thuần phục. Hải Mạn Sa biết đây đã là kết cục tốt nhất, không thể đòi hỏi thêm, có cách thì chỉ trách Hải Long Cung treo vào kẻ không nên treo, nhưng ngư tộc sao rồi? Lạc Nam hờ hững nói, Hải Long Chí Tôn vội vàng trả lời. Bởi vì lo lắng mạng xa rơi vào tay nhân ngư nữ hoàng nên Hải Long Cung cũng không làm gì quá đáng với nhân ngư tộc, chỉ giam cầm trong ngục mà thôi, lập tức đem toàn bộ nhân ngư tộc thả ra. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, đồng thời toàn bộ Hải Long Cung và tất cả thế lực dưới trướng phải thuần phục Ngọc Dao Đảo và nhân ngư tộc, Hằng la đại hải là một miếng bánh ngon, hắn không dự định bỏ qua miếng bánh này, nhưng thu lấy địa bàn cũng cần phải có quản lý, Ngọc Giao Đảo và nhân ngư tộc là đối tượng được Lạc Nam lựa chọn. Ngọc Giao Đảo tiếp quản trên mặt biển, nhân ngư tộc tiếp quản dưới lòng biển, quá mức hợp lý, chủ nhân, ta có một đề nghị. Hải Mạng Sa Cơ Linh lên tiếng, Giao Linh chủ mẫu nếu như đem công pháp nhân Long tuyên thệ công của nàng truyền thụ cho Ngọc Giao Đảo, khi đó Hải Long Cung có thể thay thế vị trí của Bạch Giao Tộc trước đó, trở thành chiến sủng đáng tin cậy của Ngọc Giao Đảo, Lạc Nam hiếp mắt nhìn Hải Mạn Sa, hiểu được dụng ý của nàng, thầm khen nữ nhân này thông minh. Nàng hiểu rằng Hải Long Cung mặc dù tạm thời thuần phục nhưng thân phận vĩnh viễn vẫn là thuộc hạ, nói khó nghe một chút chính là nô lệ, vĩnh viễn cũng không thể trở mình, trong khi đó Ngọc Giao Đảo hiện giờ tuy yếu nhưng lại là thế lực của nhà vợ Lạc Nam, không sớm thì muộn cũng sẽ phát triển vượt bậc nhất phi trùng thiên, vượt qua cả Hải Long Cung là điều chắc chắn, cho nên nếu Hải Long Cung có thể cùng Ngọc Giao Đảo kết hợp, trở thành một phần chiến lực của Ngọc Giao Đảo thì địa vị sẽ được cải thiện trong tương lai. Từ nô lệ thành chiến thú đáng tin cậy, cùng nhau tu luyện, cùng nhau chiến đấu, cùng hưởng thành quả, nhìn qua thì Hải Long Cung sẽ chịu thiệt vì phải đầu nhập vào Ngọc Giao Đảo, nhưng đây lại là bước tiến lớn trong tương lai, Hải Mạn Sa đã nhìn thấy trước điều đó. Bất quá tuy rằng Hải Mạn Sa có sự tính toán nhưng không làm ảnh hưởng đến lợi ích của Lạc Nam, thậm chí vừa hợp ý hắn, nhân Long Tuyên Thệ Công là công pháp thật sự lợi hại và hữu dụng. Trước đây dù Giao Linh có muốn phổ biến môn công pháp này thì Ngọc Giao Đảo của nàng cũng chẳng đủ khả năng tìm đủ số lượng long tộc để tuyên, hệ cùng nhau, còn hiện tại đã có Hải Long Cung, vấn đề long tộc đã trở nên đơn giản, ngươi đi tìm Giao Linh thương lượng, nếu nàng đồng ý thì ta cũng đồng ý. Lạc Nam nói, hắn tôn trọng quyết định của thê tử mình, cho dù kế hoạch của Hải Mạng Sa là rất tốt nhưng nếu Giao Linh phản cảm những gì Hải Long Cung đã từng làm và không muốn thu nhận. Lạc Nam cũng sẽ thuận theo ý của Giao Linh, tuân mệnh. Hải mạng sa cung kính gật đầu, trong lòng hâm mộ Giao Linh đến cực điểm, chỉ vì lựa chọn đúng đắn mà một nữ nhân từng có thân phận thấp hơn nàng như Giao Linh lúc này đã là chủ mẫu của nàng, nàng phải tuân theo mọi chỉ thị. Dưới ánh hoàng hôn, bầu trời nhụm đỏ, ninh huyền tâm có chút thất thần, ngơ ngác nhìn về chân trời phía xa, nhẹ giọng lẫm bẩm, sắp rồi, sắp cái gì? Lạc Nam ngồi bên cạnh nàng nghi hoặc hỏi. Những trận chiến, Ninh Huyền Tâm lo lắng nhìn hắn, Lạc Nam còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cơ thể hắn bỗng nhiên rung động, sắc mặt ngưng trọng, vội vàng lấy ra một lệnh bài đỏ rực như máu, chính là Tu La Lệnh. Nó vừa phát ra tín hiệu báo động khiến cả người Lạc Nam đều nóng lên như lửa, nhiệm vụ lần trước vẫn chưa làm xong mà. Lạc Nam nghi hoặc, chẳng lẽ Tu La Giáo lại có nhiệm vụ mới cho hắn, bất quá lần này trên Tu La Lệnh không có hiện ra những dòng chữ. Ngược lại có một giọng nói uy nghiêm và lãnh khóc mãnh liệt truyền ra, Tu La Thánh Chiến sắp bắt đầu, trong thời gian 3 năm, lệnh tất cả Tu La Sứ Giả tập trung về tổng bộ Tu La Giáo, giọng nói tắt đi, mọi thứ trở về yên tĩnh, lạc nam đồng tử co lại, hắn nhìn sang Ninh Huyền Tâm trầm giọng hỏi, đại tẩu vừa nhắc đến thứ này. Cái gọi là Tu La Thánh Chiến, Ninh Huyền Tâm từ nhỏ đã lớn lên tại Tu La Giáo, đương nhiên hiểu biết nhiều hơn hắn. Rõ ràng trước khi tu la lệnh báo động thì nàng đã biết trước điều gì đó, nên huyền tâm rực đầu, nhẹ vuốt tóc dài, giọng lướt như gió, tu la giáo vẫn luôn là thế lực thực dụng, tôn sùng sức mạnh, tôn sùng vũ lực, tôn sùng những nhân vật có cống hiến cho giáo, bất kể ngươi có thân phận gì, dù ngươi là một tán tu vừa nhập giáo hay ngươi là con ruột của giáo chủ hoặc là đệ tử của trưởng lão, ngươi cũng phải từng bước một từ vị trí thấp nhất leo lên cao, như thế mới khiến hàng vạn giáo chúng tâm phục khẩu phục. Mẫu thân và giả thánh nữ đều từng có thời gian đảm nhiệm chức vụ tu la sứ giả giống như ngươi bây giờ, sau đó ở trong tu la thánh chiến, hai người bọn họ thành công vượt qua tất cả tu la sứ giả khác, đàn ác mọi đối thủ, thành công đoạt lấy ngôi vị thánh nữ, Lạc Nam biểu lộ ngưng trọng, còn có chuyện như thế à, không sai. Ninh Huyền Tâm gật đầu, cứ mỗi một thời đại, từ trong vô vàng tu la sứ giả, tu la giáo sẽ tổ chức tu la thánh chiến nhằm tuyển ra hai vị có thiên phú tốt nhất. Có tiềm lực lớn nhất, có chiến lực nghịch thiên nhất để trở thành tân thánh tử hoặc thánh nữ, địa vị ninh thánh nữ ngày trước của mẫu thân là do tự chiến mà lấy, không phải nhờ thân phận nữ nhi của đại trưởng lão, vậy còn huyết thánh nữ thì sao? Lạc nam nhết miệng, nàng được bổ nhiệm thay thế vị trí của mẫu thân sau khi người từ bỏ thân phận, lựa chọn lạc gia, không sai, bởi vì mẫu thân từ bỏ thân phận. Toàn bộ tu la giáo lại phải tổ chức tu la thánh chiến đột xuất thêm một lần nữa để tìm người thay thế vị trí thánh nữ bỏ trống. Ninh huyền tâm hít sâu một hơi, quá trình diễn ra ta không biết được, nhưng chắc chắn huyết thánh nữ là người chiến thắng, đây cũng là lần đầu tiên nàng lấy thân phận đồ đệ của giáo chủ xuất hiện, trước đó không ai biết giáo chủ còn bồi dưỡng một người đồ đệ khủng bố như thế cả, đại tẩu đã từng tham gia tu la thánh chiến chưa? Lạc Nam tò mò hỏi, lẽ ra ta sẽ tham gia cùng đợt với huyết thánh nữ? Nhưng vì lựa chọn đi theo mẫu thân cho nên, Ninh Huyền Tâm cười khổ, nghĩ lại cũng tốt, ta chắc chắn không phải đối thủ của huyết thánh nữ, lạc nam ôm lấy eo nàng, giết miệng cười sảng khoái, vậy thì không cần tham gia, hãy xem nam nhân của nàng đăng đỉnh tu la thánh chiến thế hệ này.